Yêu cầu cái gì cảm giác, lánh lánh đôi mắt chớp đều không có chớp một chút, đạm nhiên trả lời nói, ngạch lâm sở hàm nghe lánh lánh trả lời, có chút bất đắc dị nói, ngươi liền không có cái gì ý tưởng sao, không có, lánh lánh mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói, lâm sở hàm khóe miệng run rẩy vài cái, tưởng khai lúc sau, đối với này đó ánh mắt cũng là thản nhiên, dù sao những người này xem lại không phải nàng, nàng không thoải mái gì à. Học muội các ngươi là đi đưa, tin sao, bỗng nhiên, hai người trước người xuất hiện một cái dáng người man cao dương quang thiếu niên, nhìn thiếu niên kia hơi hơi dơ lên khóe miệng, liền biết cái này nam sinh nhất định thường xuyên cười. Lâm sở hàm nhìn ở trong mắt nàng phi thường nộn nộn học trường, cười sáng lạn nói, đúng vậy, học trường, ta đây mang các ngươi đi thôi. Thiếu niên cười vui vẻ nói, đúng rồi, ta là khâu tiếu bằng, các ngươi có thể kêu ta tiểu bằng học trường. Người tới không phải. Người khác, đúng là nhìn chầm chầm vào lãnh lãnh, nhìn chuẩn cơ hội tới đến gần khâu tiếu bằng. Lâm sở hàm nghe khâu tiếu bằng tên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, tiếp theo đang nhìn khâu tiếu bằng ánh mắt liền tràn ngập tò mò. Hảo A, tiểu bằng học trưởng lâm sở hàm cười liền đáp ứng rồi. Khâu tiếu bằng thấy chính mình dễ dàng như vậy liền đến gần thượng nhà mình nữ thần, trong lòng một trận cao hứng. Vương lâm nhìn khâu tiếu bằng thế nhưng đến gần thượng, lãnh lãnh, buồn cười đối với cố mặc sinh nói, lão đại, thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng thành công, nhưng là cố mặc sinh lại là không có trả lời, nhấc chân liền hướng tới lãnh lãnh bên kia đi qua. Lão đại, lão đại, vương lâm không thể hiểu được nhìn cố mặc sinh, vội vàng liền theo đi lên, còn ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ bọn họ lão đại cũng là lãnh lãnh fans? Liền ở khâu tiếu bằng cười vui vẻ đi theo lâm sở hàm nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên hắn, vừa chuyển đầu liền thấy được Cố Mạc Sinh đứng ở hắn bên cạnh. ách Lão đại, ngươi như thế nào lại đây? Khâu tiếu bằng chớp chớp mắt, không thể hiểu được nhìn Cố Mạc Sinh, sau đó ánh mắt quét tới rồi mặt sau Vương Lâm. Nhưng là Vương Lâm cũng là một bộ, hắn cũng không biết bộ dáng, ta là một, lãnh lãnh người hảo cố mặc sinh trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn trước mặt cái này kiểu tiều thiếu nữ báo ra chính mình trong trò chơi nickname tuy rằng đã sớm ở rạp chiếu phim cùng máy tính nhìn thấy quá lãnh lãnh bộ dáng nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy hưng phấn loại này hưng phấn cảm không rất giống là cái loại này vừa gặp đã thương rung động cảm giác mà là một loại nói không rõ dường như là linh hồn thượng cái loại này hưng phấn cảm ngươi hảo Ta là gờ tinh người lãnh lãnh, lãnh lãnh hơi hơi dơ lên đầu, nhìn đi đến chính mình trước mặt cái này cao lớn nam nhân. Cái này người địa cầu, có chút kỳ quái. Hắn, trên người có một loại người địa cầu không có từ trường, thật là quá kỳ quái. À, ngươi thật là gờ tinh người, khâu tiếu bằng mở to hai mắt nhìn, kinh thanh thét chói tai, trên mặt một bộ ta không tin biểu tình đang nhìn lãnh lãnh. Này một tiếng thét chói tay không cấm đánh gây lánh lánh cùng cố mặc sinh đối diện, còn đem vừa mới ở trong lòng bát quái ảo tưởng lâm sở hàm cùng vương lâm, cũng lôi trở lại hiện thực. Hai người thấy vừa rồi kia cổ phấn hồng đối diện khí tràng, không có lúc sau, đều là hung hăng chừng mắt nhìn khâu tiếu bằng, điểm này cũng khó hiểu phong tình ngu ngốc liếc mắt một cái. Trời à, ngươi thế nhưng thật sự không phải nhân yêu, hơn nữa vẫn là nữ thần. Này quá không khoa học đi. Khâu tiếu bằng đôi mắt chừng đến tròn xoe, liên thanh lầm bầm. Lâm sở hàm nghe khâu tiếu bằng lời nói, mắt trợn trắng, phi thường khó chịu nói, uy, ngươi làm sao nói chuyện à? Nhà của chúng ta lãnh lãnh như vậy xinh đẹp, ngươi nói cái gì nói dối? Đâu? Ngạch thực xin lỗi thực xin lỗi. Khâu tiếu bằng nhìn lâm sở hàm sinh khí, biết chính mình nói sai rồi lời nói. Trong lòng sợ hãi chính mình nữ thần chán ghét chính mình, vội vàng xin lỗi nói, nhưng là lánh lánh lực chú ý mới không có ở khâu tiếu bằng trên người đâu, nàng hiện tại ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở cố mặc sinh trên người. Nàng trong ánh mắt mang theo xem kỵ ý vị chuyên chú nhìn cố mặc sinh, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thịnh, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, cố mặc sinh nhìn trước mặt cái này chính mình thích nữ hài, nhẹ giọng nói. Lãnh lãnh nghe cố mặc sinh lời nói, mày hơi hơi nhíu một chút, ta cũng có tương đồng cảm giác. Cái này địa cầu nhân loại khí chàng làm chính mình cảm thấy có chút quen thuộc, hắn một chút cũng không giống như là một người địa cầu. Lão đại, nữ thần, các người hai đang nói cái gì đâu, hai người mỗi ngày đều qua ở bên nhau chơi trò chơi, đương nhiên quen thuộc, ha ha. Khâu tiếu bằng, nghe lãnh lãnh cùng cố mặc sinh chi gian đối thoại, cười ha ha nói lãnh lãnh làm lơ khâu tiếu bằng thanh âm trực tiếp vươn nàng cặp kia không xem như đại tuyết trắng bàn tay kéo lại cố mặc sinh cặp kia thon dài bàn tay to nhẹ nhàng má nắm ở trong tay cố mặc sinh cảm thụ được lãnh lãnh kia lạnh lẽo lòng bàn tay hơi hơi gợi lên khóe miệng tới ánh mắt ôn nhu nhìn lãnh lãnh mà lâm sở hàm cùng khâu tiếu bằng ba người nhìn bỗng nhiên nắm tay hai người đôi mắt đều trừng đại đại khiếp sợ nhìn hai cái không theo lý ra bài hai người Hai người nắm tay trưởng cho nhau nhìn nhau đối phương hình ảnh, thật giống như là một bộ mỹ lệ mực dầu hỏa giống nhau, thiếu nữ nho nhỏ bàn tay, thiếu niên kia đại đại bàn tay tương nắm ở bên nhau. Thiếu nữ ánh mắt thanh triệt nhìn thiếu niên, mà thiếu niên ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ. Ở gió nhẹ phất động hạ, ngẫu nhiên có vài miếng lá cây từ trên cây rơi xuống, càng là vì này phúc mỹ lệ hình ảnh sao thêm vài tia, lãng mạn hơi thở. Người lãnh lãnh ánh mắt bỗng nhiên có chút cực nóng nhìn cố mặc sinh, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên bị người cập đánh gãy. Tô lãnh lãnh, ngươi đang làm gì? Một cái giống như có chút phẫn nộ giọng nam liền như vậy cắm tiến vào. Lãnh lãnh có chút không vui chuyển qua đầu, nhìn về phía cái kia đánh gãy nàng lời nói người. Mặc Diệp thần, sao ngươi lại tới đây? Lâm sở hàm kinh ngạc nhìn xong tới nào đó thiếu niên, nghi hoặc nói. Mặc Diệp thần vài, bước liền vọt tới lãnh lãnh trước mặt, trong mắt mang theo định ý nhìn cố mặc sinh. Khâu tiếu bằng nhìn này phúc cảnh tượng, nhỏ giọng ở vương lâm bên tai nói, vương lâm, ngươi xem, giống không giống như là tới bắt gian. Chết một bên đi. Vương lâm mắt trợn trắng, liền đem khâu tiếu bằng đẩy ra. Hắn là ai? Mặc Diệp thần phẫn nộ chừng mắt cố mặc sinh, có chút ủy khuất đối với lãnh lãnh nói. Lánh lánh không mừng nhìn mặc diệt thần, trước kia nàng còn bởi vì cốt truyện. Nguyên nhân, con muốn cố điểm nguyen hắn, chính là hiện tại nàng hoàn toàn không cần băn khoăn cái gì cho má cốt chuyen Nàng nhận thức hắn ai à? Ngươi lại là ai? Lánh lánh hở hứng nói. Lánh lánh, ngươi nói cái gì đâu? Mặc diệt thần kinh ngạc đem tầm mắt chuyển qua lạnh lánh, kia trương lạnh băng không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt, không dám tin tưởng nói. Lánh lánh không phải thích hắn sao? Nàng vì cái gì hiện tại nói hắn là ai đâu? Mặc diệt thần, ngươi tới hoa hạ đại. Học làm gì à? Lâm sở hàm nhìn mặc diệt thần kia bị thương biểu tình, ho nhẹ vài tiếng, nói sang chuyện khác hỏi. Ta đương nhiên cũng là tới báo danh. Mặc diệt thần trong lòng có chút không vui, cho nên ngư khí cũng không phải như thế nào tốt trả lời nói. Lâm sở hàm cười nói đối nga thật xảo a ngươi báo cũng là hoa hạ đại học a bất quá ngươi một người tới báo danh sao ta tiểu cưu tái ta tới mặc diệp thần nhìn lánh lãnh một ánh mắt đều không có phân cho hắn có chút uể oải nói ôn thư ngôn hắn cũng tới lâm sở hàm giật mình nhìn mặc diệp thần nói tiếp nhận nàng vừa dứt lời liền có một cái thành thục giọng nam truyền tới như thế nào ta không thể tới sao Ôn thư ngôn trên mặt mang theo mỉm cười nhìn lâm sở hàm, đi tới mấy người bên người. Ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới ôn đại tổng tài ngươi như vậy có rảnh à, thật đúng là một chút đều không vội đâu. Lâm sở hàm nhìn ôn thư ngôn trên mặt treo tươi cười, thói quen tính liền. Phản bác nói, ôn thư ngôn trong ánh mắt mang theo sủng nịch biểu tình, mỉm cười nhìn lâm sở hàm, cả người thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu. Lâm sở hàm nhìn ôn thứ ngôn kia sủng nịch biểu tình, có chút ngượng ngùng đứng khai ánh mắt, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Chúng ta đi, lãnh lãnh nhìn bỗng nhiên xuất hiện mấy người, không có bất luận cái gì hứng thú liền lôi kéo cố mặc sinh thủ đoạn, lãnh giọng nói. Cố mặc sinh biết lãnh lãnh hẳn là đã biết cái gì, cho nên cũng không có ra, tiếng, liền đi theo lãnh lãnh cùng nhau rời đi mấy người. Mặc diệp thần nhìn tay nắm tay đi nhanh rời đi hai người. Vội vàng liền theo đi lên, lãnh lãnh, ngươi đi đâu à, nơi đó không phải đưa tin địa phương à, mặc diệt thần đuổi tới lãnh lãnh bên cạnh, lớn tiếng nói, lãnh lãnh chuyển qua đầu, nhìn đuổi theo mặc diệt thần, lãnh giọng nói, không cần đi theo chúng ta, kia rất có lực chấn nhiệm ánh mắt, cứ như vậy đem mặc diệt thần uy trấn ở nơi đó, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thẳng đến mọi người nhìn hai người biến mất bóng dáng sau. Lúc này mới có chút không thể hiểu được hồi qua vị tới, hai người kia chẳng lẽ là nhất kiến chung tình lạc, chính là dùng đến như vậy tư bồn, sao? Sao lại thế này? Vì cái gì hắn trong lòng sẽ như vậy buồn? Ôn thứ ngôn có chút mê măng nhìn hai người biến mất phương hướng, không tự biết hơi hơi nhíu mày tới. Lánh lánh lôi kéo cố mặc sinh vẫn luôn đi tới một khối hẻo lánh xanh hóa khu, lúc này mới dừng bước chân. Ngươi là ai? lánh lảnh ánh mắt cẩn thận nhìn cố mặc sinh, ngươi lại là ai? cố mặc sinh ánh mắt nghi hoặc nhìn lánh lánh, lánh lánh trầm mặc nhìn cố mặc sinh trong chốc lát lúc sau phi thường nghiêm túc nói: ta là tới gờ tinh cầu ngoại tinh nhân lánh lánh, ngươi là cái nào tinh cầu? quả nhiên a cố mặc sinh trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ, cảm khái nói: lánh lánh quả nhiên không phải người địa cầu, như vậy chính mình cũng nên không phải người địa cầu đi, ngươi cũng không phải người địa cầu ngươi là ai lánh lanh ánh mắt khó hiểu nhìn cố mặc sinh không rõ vì cái gì cái này giả thuyết song song trên thế giới trừ bỏ chính mình vì cái gì còn sẽ có cái thứ hai ngoại tinh nhân cố mặc sinh lắc lắc đầu trên mặt mang theo chút tiếc nuối nói ta cũng không biết ta chính mình là ai ngươi mất trí nhớ lánh lãnh nhìn trước mặt cái này không giống làm bộ ngoại tinh nhân kinh ngạc nói Cô mặc sinh gật gật đầu, nói, ân, nếu không phải, nhận thức người nói, ta hẳn là sẽ không biết, chính mình khả năng không phải người địa cầu, mà là một cái ngoại tinh nhân. Hắn nếu không có ở trong trò chơi gặp được lánh lánh, cũng không có nhận thức lánh lánh nói, như vậy hắn sẽ không ý thức được chính mình bất đồng, cũng liền sẽ không trở lại cái kia cô nhi viện đi tìm chính mình thân thế, này thật là quá kỳ quái. Lánh lánh nheo lại đôi mắt, tự hỏi lên nàng có thể khẳng định chính là chính mình lưu lạc tới rồi cái này song song thế giới giả thuyết là bởi vì có người ở tính kế nàng chính là cái này cố mặc sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? chẳng lẽ lại là một cái khác bẫy dập? chính là hẳn là không có khả năng a cái này cố mặc sinh sử dụng chính là thật thể đều không phải là là giống nàng giống nhau tinh thần thể hơn nữa hân cũng không phải gờ tinh người là một loại khác cùng gờ tinh người gần ngoại tinh nhân Như thế nào kỳ quái? Cố mặc sinh nhìn lánh lánh tự hỏi bộ dáng, nhẹ, giọng hỏi. Lánh lánh đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố mặc sinh, nghiêm túc nói, thế giới này đều không phải là là địa cầu thế giới hiện thực, mà là một cái giả thuyết song song thế giới. Giả thuyết song song thế giới là hiện thực giới hư cấu ra diễn sinh ra tới thế giới. Cố mặc sinh kinh ngạc nhìn lánh lánh, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn sinh hoạt thế giới. Thế nhưng chỉ là một cái thế giới giả thuyết, lãnh lãnh lại là cũng không có trả lời cố mặc sinh lời nói, mà là lo chính mình tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi đều không phải là tinh thần thể, ngươi là như thế nào thật thể xuyên qua đến trong thế giới này. Cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ, ta chỉ là nhớ rõ, ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, là ở trong cô nhi viện lớn lên. Ngươi một chút cũng không nhớ rõ chính mình thân phận. Lánh lãnh cảm thấy trước mắt cái này ngoại tinh nhân thật là quá kỳ quái. Cố mặc Sinh gật, gật đầu, sau đó lại nhìn lãnh lãnh nói, bất quá, trước một đoạn thời gian, ta đi ta từ nhỏ lớn lên cô nhi viện chung nơi đó xem qua. Có cái gì thu hoạch? Lánh lãnh cảm thấy cố mặc Sinh trong miệng cái này thu hoạch nhất định không nhỏ. Ta đi viện trường nhặt được ta kia phiến trong rừng cây. Đem toàn bộ sơn gian đều tìm biến, chính là lại chỉ có một địa phương ta không có đi qua, nơi đó thật giống như là có cái chắn dường như ở ngăn cản ta, làm ta vào không được, cố mặc, sinh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, lánh lánh ánh mắt sáng ngời, vẫn luôn thực nhẹ nhàng trái tim, bỗng nhiên liền kịch liệt nhảy lên lên, nói không chừng, chính mình lại có cơ hội có thể trước tiên rời đi cái này giả thuyết thế giới. Lại còn có rời đi thần không biết quỷ không hay, cấp những cái đó tính kế chính mình người một cái bỗng nhiên tập kích. Thân thể của mình nói không chừng đang ở bị người cấp giám thị, chính mình nếu là đột phá thân thể này, sử dụng truyền thương về, tới thân thể của mình chung nói, khả năng còn sẽ có cái gì bẫy dập đang chờ chính mình. Mà nếu nàng là cưỡi phi thuyền rời đi thế giới này nói, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện hơn nữa nàng còn có thể đi trên địa cầu tìm được chính mình muội muội đem chính mình muội muội cũng cùng nhau tiếp trở về cùng lén lút trở lại gờ tinh cầu nhìn xem rốt cuộc là ai ở tính kế nàng ngầm đem người này cấp giải quyết rớt cho địch nhân như vậy thần không biết quỷ không hay thương tổn lánh lánh càng muốn liền càng cảm thấy chính mình phương pháp này phi thường được không nàng trái tim cũng nhảy càng lúc càng nhanh lánh lánh ngươi làm sao vậy Cố mặc sinh nhìn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hơi hơi gợi lên gần nhất lãnh lãnh, bỗng nhiên liền cảm thấy cười rộ lên lãnh lãnh thật là quá đáng yêu. Lãnh lãnh đem chính mình trong lòng vui sướng đè ép đi xuống lúc sau, thanh âm lại là hưng phấn nói, ngươi biết ngươi vào không được nơi đó có cái gì. Ân, cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh kia bảng một khuôn mặt, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm thụ đến lãnh lãnh phi thường hưng phấn bộ dáng, tò mò hỏi. Là phi thuyền vũ trụ. Lánh lánh khóe miệng dơ lên một cái đắc ý độ cung, phi thuyền, cố mặc sinh giật mình nhìn lánh lánh, ân, là phi thuyền, phi thuyền bởi vì muốn tự mình bảo hộ, không bị người địa cầu phát hiện, cho nên mở ra che chắn hệ thống, đem chỗ đo cấp che chắn, sẽ không làm bất luận cái gì người phát hiện, mà người, bởi vì mất đi làm ngoại tinh nhân ký ức, cho nên không biết như thế nào đột phá cái chắn, tiến vào kia khối cất dấu phi thuyền địa phương. Lãnh lãnh trong lòng cao hưng đối với cố mặc sinh giải thích nói, tuy rằng nàng không biết vì cái gì cái này, ngoại tinh nhân sẽ ngồi phi thuyền đi tới cái này, giả thuyết song song thế giới. Nhưng là nói vậy, cái này ngoại tinh nhân, hẳn là cũng là tao ngộ sự tình gì, bất đắc dĩ rất xuống tới rồi cái này thế giới giả thuyết chung đi, ngươi muốn phi thuyền. Cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh kia vui sướng bộ dáng, ra tiếng hỏi, lãnh lãnh gật gật đầu. Chút nào đều không che giấu nói, ân, ta muốn phi thuyền. Hảo, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi. Cố mặc sinh mỉm cười nhìn lãnh lãnh, nhẹ giọng nói. Lãnh lãnh nghe cố mặc sinh lời nói, lại lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, hiện tại không cần. Hiện tại nàng, còn không có tụ tập đến có thể đột phá thân thể này tín ngưỡng chi lực, cho nên cho dù là có phi thuyền, nàng, cũng không có biện pháp rời đi cái này giả thuyết song song thế giới. Bất quá, chờ ta yêu cầu thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi, đến lúc đó, ngươi ở mang ta đi đi. Lánh lánh ánh mắt nhu hỏa nhìn Cố Mạc Sinh. Đối mặt trên thế giới này duy nhất đồng bạn, lánh lánh vẫn là cảm thấy Cố Mạc Sinh man thuận mắt. Hảo, bất luận ngươi chừng nào thì muốn đi, ta đều sẽ mang ngươi đi. Cố Mạc Sinh ôn nhu nhìn lánh lánh, ở trong mắt hắn, đối với chính mình thân phận cũng không có cái gì quá, nhiều ý tưởng. Ngược lại là hắn có thể giúp được lãnh lãnh, càng làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Hôm nay vốn nên là lãnh lãnh làm sinh viên năm nhất quân huấn nhật tử, chính là nàng lại ở còn không có tới kịp nhận thức huấn luyện viên thời điểm, đã bị nghiêm vinh an cấp mang đi. Người tốt nhất nói ra cái có thể làm ta tiếp thu lý do. Lãnh lãnh ngồi ở trong xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngồi ở nàng đối diện vị trí thượng nghiêm vinh an. Vốn dĩ nàng còn tưởng thể nghiệm một. Chút cái gọi là người địa cầu đại học quân sự huấn luyện, là bộ dáng gì, kết quả còn không có bắt đầu thể nghiệm đâu, đã bị người này xin nghỉ mang đi. Nghiêm Vịnh An nhìn lánh lánh kia không vui thần sắc, hắn ho nhẹ vài tiếng, sờ sờ trên đầu không có mồ hôi, cười gượng nói, ha ha, lánh lánh à, ta đương nhiên, là có một kiện phi thường đại sự tình mới có thể tới trường học tìm ngươi. Cái gì đại sự? Lánh lánh mày ngả ngớn, nhìn nghiêm Vịnh An ý bảo hắn chạy nhanh nói, lần, này chúng ta nhưng xem như chúng ta đi đại vận, ngươi biết không, Hollywood ngươi biết không, nghiêm Vịnh An thần sắc kích động nhìn lánh lánh, lánh lánh nghe nghiêm Vịnh An vấn đề, ở quang não trung tìm tòi một chút Hollywood cái này danh từ, đã giải lúc sau, liền gật gật đầu, ha ha, lánh lánh, ngươi hiện tại giá trị con người lại muốn tiêu thăng. Nếu vận khí tốt nói, ngươi lần này chỉ sợ, cũng muốn trực tiếp tấn chức thiên vương thiên hậu giá trị con người chi liệt. Nghiêm Vịnh An lại nói tiếp đôi mắt đều cười không mở ra được, thử hàm răng, cười ha ha, lánh lánh nhìn Nghiêm Vịnh An kia phó xuẩn giả, một chút cũng không có ngày thường như vậy khôn khéo bộ dáng, không cấm nhân nhân mày, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, nói chuyện cũng không có trọng điểm. Ta mới vừa nhận được tin tức, Hollywood bên kia đạo diễn nhìn chúng ngươi, muốn tìm ngươi đi quay chụp hắn hiện tại đang chuẩn bị khởi động máy điện ảnh. Hơn nữa nhân vật còn, không phải cái gì tiểu nhân vật. Nghiêm Vịnh An kích động nắm tay đều nắm chặt, đặc biệt hưng phấn đối với lánh lánh nói, cái gì nhân vật? Lánh lánh đạm nhiên hỏi, một chút kích động biểu tình đều không có. Nghiêm Vịnh An lại không có bị lánh lánh này phúc đạm nhiên bộ dáng đả kích đến. Mà là tiếp tục kích động nói, là một cái nữ cảnh sát nhân vật, nhân vật này xuất diễn man trọng, vốn dĩ bọn họ tính toán bắt đầu dùng Hollywood Trung Mỹ tỉnh Á Châu diễn viên, nhưng là bởi, vì thấy được ngươi video, cảm thấy ngươi là nhất thích hợp, cho nên liền trực tiếp điểm danh muốn ngươi, lánh lánh nghe xong là cảnh sát nhân vật, đôi mắt không cấm sáng lên, cảnh sát cái này cùng loại quân nhân nhân vật à, nàng còn tính vừa lòng, ngươi nhưng đừng xem thường nhân vật này đâu. Bộ điện ảnh này là căn cứ nước Mỹ mặc sức tưởng tượng tiểu thuyết cải biên, bởi vì bọn họ báo tên, ta cũng là đại khái đi nhìn quyển sách này, ngươi nhân vật này, ở kịch chung có thể, tính thượng là một cái nữ chính đâu. Hà hà bất quả đương nhiên không phải cái gì cảm tình diễn lạc, bởi vì bộ điện ảnh này chủ yếu là đặc hiệu cùng đánh nhau trường hợp, ngươi có thể là kịch bản chung, duy nhất một cái có thể đánh nữ tính nhân vật. Nghiêm Vịnh An kích động khoa tay múa chân đi theo lánh lánh giải thích nói, bất quá lánh lánh đối với hắn theo như lời cốt truyện, nhưng thật ra không có gì cảm tưởng, nàng trong lòng ở tính toán, đi Hollywood nói, chính mình tín, ngưỡng chi lực hẳn là lại sẽ dâng lên đi. Lánh lánh, ta hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau đâu, ngươi nói ngươi này rốt cuộc là cái gì vận khí à. Trung Quốc như vậy nữ tinh tê phá đầu muốn đi Hollywood cùng quốc tế nối đường dây, liền tính là diễn cái mua nước tương bình hoa nhân vật các nàng đều nguyện ý, chính là ngươi lúc này mới vừa xuất đạo mới bao lâu à, đều trực tiếp bị Hollywood đạo diễn trực tiếp điểm danh muốn ngươi đi đóng vai. Lời kịch rất nhiều quan trọng nhân vật, ta này tin tức nếu là phát ra đi, thật đúng là chính là phải có vô số nữ minh tinh ghen ghét chết ngươi à. Nghiêm Vịnh An cảm khai nói, hắn lời này nói một chút đều không có khoa trương, Hollywood ở đông đảo minh tinh trong lòng đều xem như một cái cuối cùng khiêu chiến đi, đừng nhìn những cái đó thiên vương thiên hậu từng bước từng bước như vậy túm bộ dáng, chính là bọn họ trong lòng ai có thể không nghĩ muốn đi Hollywood đi một chuyến, tranh bá tranh bá quốc tế thượng địa vị đâu, nữ tinh nhưng thật ra còn hảo, luôn có như vậy mấy cái ở thật lớn chế tác chung đánh quá nước tương. Đảm đương qua Á, Châu Bình Hoa nhân vật, mà Nam Minh Tinh liền thật sự liền nước tương đều không có đánh qua. Mà hiện tại lánh lánh như vậy một cái mới xuất đạo tiểu Minh Tinh, liền như vậy bị Hollywood chứ danh đạo diễn điểm danh, chỉ họ muốn nàng đi biểu diễn xuất diễn thực trọng nhân vật, này thật là một cái phi thường làm. Người phấn chấn tin tức đâu. Ở nghiêm Vịnh An díu dít nói chuyện trong tiếng, xe rốt cuộc chạy tới rồi cường thịnh giải trí công ty đại lâu trước. Nghiêm Vịnh An phi thường chân chó liền giúp lãnh lãnh mở ra cửa xe, lãnh lãnh nhìn thoáng qua Nghiêm Vịnh An, đạm nhiên liền đi xuống xe. Lãnh lãnh đi vào có chút đã lâu cường thịnh giải trí sau, liền thấy công ty trước đài tiểu muội phi thường hữu hảo cùng nàng chào hỏi. Ở đi vào hành lang thời điểm, càng là gặp không ít cùng, nàng chào hỏi người xa lạ, cốc cốc cốc. Nghiêm Vịnh An mang theo lãnh lãnh, đi tới một cái cửa văn phòng trước nhẹ nhàng mà gó gó môn. Tiến vào, trong phòng truyền đến một cái mang theo uy nghiêm giọng nam. Nghiêm Vịnh An đối với lánh lánh nhỏ giọng nói, trong phòng chính là cao tổng, chúng ta công ty cầm cổ lớn nhất tổng tài, ngươi nói chuyện nhưng đừng quá sạc á. Lánh lánh cũng không có đi phản ứng Nghiêm Vịnh An lời nói, miệng động đều không có động một chút. Nghiêm Vịnh An nhìn lánh lánh này phúc khốc ba túm bộ dáng, chỉ phải ở trong lòng làm tốt chuẩn bị, bất quả hắn lại nghĩ nghĩ, hiện tại lánh lánh như vậy nhưu bè. Phòng trừng cao tổng cũng sẽ không so đo gì đó, vì thế hắn thâm hô khẩu khí, mở ra cửa phòng, liền đi vào. Cao tổng, ta đem lãnh lãnh mang đến, nghiêm vịnh an trên mặt mang theo cung kính tươi cười, nhìn ngồi ở lão bản ghế trung niên nam nhân. Cái kia ngồi ở lão bản ghế trung niên nam nhân, lớn lên tuy rằng cũng không phải rất tuân tú, nhưng là trên người lại rất có khí tràng, vừa thấy liền biết không là cái dễ nói chuyện tiểu nhân vật. Chân nhân xó tivi thượng còn xinh đẹp à, cao tổng cười tủng tỉm nhìn lãnh lãnh, khen ngợi nói. Người thường bị lão bản khen, cũng không phải là muốn hoặc thẹn thùng, hoặc đại khí cười cười nói một ít lời khách sao sao, chính là lãnh lãnh lại đối với này thanh khích lệ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như lão bản khen đến. Không phải nàng giống nhau, nghiêm vịnh an nhìn này phúc trường hợp. Vội vàng vì lánh lánh nói, cao tổng, ngài đừng để ý à, lánh lánh nàng à, chính là không quá yêu nói chuyện cao tổng mỉm cười gật gật đầu, cười nói, đã nhìn ra, đã nhìn ra, cao tổng, kia chúng ta liền đem Hollywood bên kia phát tới hợp đồng thêm một chút, chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị, làm người đi theo lánh lánh cùng đi nước Mỹ bên kia, nghiêm vĩnh an nhỏ giọng dò hỏi, cao tổng gật gật đầu, liền từ. Trong tầm tay ngăn kéo chung rút ra một phần hợp đồng. Hợp đồng chúng ta đều xem qua, không có vấn đề, cấp đãi ngộ cũng thực hảo, ngươi trực tiếp ký tên là đến nơi. Cao Tổng đem hợp đồng phóng tới lãnh lãnh trước mặt, trầm giọng nói. Lãnh lãnh nhìn Cao Tổng đưa qua hợp đồng, liền bắt được trong tay, một tờ một trang giấy lật xem qua đi. Tuy rằng trên dây dây trắng mực đen ấn tất cả đều là tiếng Anh. Nhưng là lãnh lãnh làm một cái tự mang học tập ngoại quả khí ngoại tinh. Nhân, điểm này cũng không làm khó được nàng. Chính là trong văn phòng cao Tổng Hòa nghiêm Vịnh An nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương, sát có chuyện lạ nghiêm túc đang nhìn hợp đồng bộ dáng thật đúng là chính là có chút khiếp sợ tới rồi. Phóng nhãn giới giải trí, như vậy nhiều minh tinh chính là muốn nói đến tinh thông ngoại ngữ điểm này thượng, có thể số ra tới người thật đúng là không nhiều lắm. Người có thể xem hiểu. Cao luôn có chút nghi hoặc nhìn lãnh lãnh, tuy rằng, nói hắn là nghe nói cái này tiểu cô nương thành tích thực hảo, chính là thành tích hảo, cũng không đại biểu liền phi thường tinh thông ngoại ngữ A. Đương nhiên, lãnh lãnh nhanh chóng xem sau khi xong, đôi mắt nâng cũng chưa nâng một chút trả lời xong rồi cao tổng vấn đề, liền đem trên bàn ống đựng bút chung ký tên bút, lấy ra tới phi thường nhanh chóng ở kết cục bộ phận thiêm thượng chính mình đại danh. Nhìn lánh lánh phi thường đại khí thiêm xong rồi tên của mình sau, cao, tổng gật gật đầu, cười đối nghiêm Vĩnh An nói, tiểu An à, ngươi này ánh mắt à, thật không sai. Nghiêm Vĩnh An thầy chính mình bị nhà mình đại lão khích lệ, thụ sùng nhược kinh nói, vận khí, vận khí. Hảo, ta nhìn lánh lánh này tiểu cô nương đối ngoại ngữ một chút cũng không xa lạ, xem ra chúng ta có thể tỉnh hạ làm lánh lánh gia tăng học ngoại ngữ chương trình học. Ta hôm nay đi theo đoàn phim bên kia liên lạc một chút, ngươi chạy nhanh vì lãnh lãnh chuẩn bị chuẩn bị, lập, tức làm nàng qua bên kia đi. Cao tổng đối với nghiêm Vịnh An phất phất tay, cười ha hả nói. Nghiêm Vịnh An vội vàng gật gật đầu, liền mang theo lãnh lãnh đi ra ngoài. Lãnh lãnh, ngươi chừng nào thì ngoại ngữ như vậy hảo. Ngươi thật sự có thể xem hiểu trên hợp đồng đều viết cái gì. Nghiêm Vịnh An vẫn là không dám tin tưởng hỏi lãnh lãnh. Lánh lánh gật gật đầu, khinh thường nói, rất khó sao. Ách, nghiêm vinh an bị lánh lánh một câu cấp ngạnh ở nơi đó, trong lòng vô ngữ. Lầm bầm, đương nhiên rất khó, hơn nữa ngươi vẫn là một cái mới thi đại học xong học sinh, sao có thể lợi hại như vậy đâu. Trầm mặc một đường nghiêm vinh an, đem lánh lánh mang về hắn văn phòng sau, khiến cho chính mình trợ thủ tiểu dư cầm một chút đồ ăn vặt điểm tâm đặt ở lánh lánh, trước mặt trên bàn trà nhìn lãnh lãnh nghiêm túc ăn điểm tâm bộ dáng hắn trầm mặc một hồi rốt cổ ra tiếng nói lãnh lãnh ngươi cảm thấy four flower tổ hợp thế nào liền như vậy lãnh lãnh không thèm để ý trả lời nói ngươi còn tưởng đãi ở four flower tổ hợp sao ta là nói ngươi về sau tưởng chuyên trù với diễn kịch vẫn là ca hát nghiêm vịnh an thật cẩn thận hỏi lãnh lãnh lãnh lãnh nghe nghiêm vịnh an vấn đề Nghĩ nghĩ, liền nói, vẫn là diễn kịch đi, nàng kỳ thật là không quá thích cái loại này ăn mặc thực sinh đẹp vô dụng quần áo, lại sướng lại nhảy hóa trang, nguyên bản là bởi vì cốt truyện yêu cầu, nàng mới gia nhập cái gì thần tượng tổ hợp, chính là, hiện tại cốt truyện không chê không đến nàng, nàng ở có thể thu thập tín ngưỡng chi lực dưới tình huống, đương nhiên là diễn kịch càng muốn tới nhẹ nhàng một ít, kia hảo, lãnh lãnh. Ngươi cảm thấy rời khỏi Four Flower cái này tổ hợp, ngươi có ý kiến sao? Nghiêm Vịnh An đem chính mình trong đầu vẫn luôn tự hỏi sự tình cấp nói ra. Vốn dĩ Four Flower cái này tổ hợp chính là ba người tổ hợp, lúc trước coi trọng lánh lánh, cũng là vì Nghiêm Vịnh An nhìn ra tới lánh lánh giá trị. Nguyên bản là nghĩ làm lánh lánh đem Four Flower tổ hợp cấp mang theo tới, hiện tại Four Flower tổ hợp thật sự bị lánh lánh cấp mang theo lên, tuy rằng nói. Lánh lánh rời khỏi tổ hợp sẽ đối với 4 flower tổ hợp mang đến một ít tổn thất. Nhưng là lánh lánh hiện tại giá trị chính là, so 4 flower cái này tổ hợp cao quá nhiều, một cái nho nhỏ tổ hợp, thật đúng là chính là so ra kém lánh lánh. Nói nữa, 4 flower tổ hợp hiện tại cũng đi lên quỹ đạo, liền tính thiếu lánh lánh. Cái này trung tâm nhân vật, nhân khí cũng vẫn là muốn so mặt khác thần tượng tổ hợp cao rất nhiều. Hơn nữa, Four Flower tổ hợp cùng Lánh Lánh đều là hắn trong tay minh tinh, chỉ cần hắn vẫn tác hảo, liền có thể đạt tới một cái song thăng khái niệm. Không ý kiến, Lánh Lánh không chút do dự nói. Nghiêm Vĩnh An nhìn Lánh Lánh trả lời, tuy rằng biết Lánh Lánh không thèm để ý, nhưng là vẫn là đối với Lánh Lánh giải thích nói, Lánh Lánh, ngươi hiện tại không chỉ có muốn đi học, lại còn có muốn diễn kịch. Four flower tổ hợp sự tình, ngươi căn bản là vội không tới, hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi ở điện ảnh thưởng phát triển sẽ càng tốt, cho nên cuối cùng làm quyết định này. Ân, cứ như vậy đi, ta có thể hồi trường học sao? Lánh Lánh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Nghiêm Vĩnh An. Nghiêm Vĩnh An dở khóc dở cười nhìn Lánh Lánh, bất đắc dĩ nói, Lánh Lánh, ngươi không cần đi trường học, ta đã giúp ngươi thỉnh quá giả, không mấy ngày ngươi liền phải đi. Hollywood bên kia đóng phim điện ảnh, gần nhất mấy ngày ngươi ở nhà phải hào hào nhìn xem kịch bảng bối bối lời kịch đi. Thật là không biết cái này tiểu nha đầu là nghĩ như thế nào, người khác đều là hận không thể không cần quân huấn, mở ra giả chứng minh không đi, chính là nàng lại là một bộ rất muốn tham gia quân huấn bộ dáng, quả nhiên, thiên tài ý tưởng chính là đi theo người thường không giống nhau à. Nga Lánh lãnh dường như là có chút tiếc nuối gật gật đầu Nghiêm Vĩnh An cuối cùng đem điện ảnh kịch bản giao cho lãnh lánh sau, khiến cho tiểu dư lái xe tử đem lãnh lánh đưa về trong nhà, mà hắn lưu tại công ty trung tiếp tục bận rộn lên. Bởi vì hắn không chỉ có muốn giúp lãnh lánh đi Hollywood hành trình cấp thu phục, hiện tại còn muốn vội vàng kế hoạch, viên mãn làm lãnh lánh từ Four Flower tổ hợp Trung An ổn lui ra ngoài. Cốc cốc cốc! Liền ở nghiêm Vĩnh An bận rộn thời điểm, hắn văn phòng cửa phòng bỗng nhiên đã bị gó vang lên. Nghiêm Vịnh An treo lên trong tay điện thoại, đối với cửa nói, tiến vào, từ ngoài cửa đi vào tới người không phải người khác, đúng là four flower tổ hợp ba người. Nghiêm ca, ngươi tìm chúng ta, tần kha toàn nghi hoặc nhìn Nghiêm Vịnh An dò hỏi. Nghiêm Vịnh An nhìn đứng ở hắn trong văn phòng ba cái thiêu nữ, gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, gần nhất tham dự hoạt động cảm giác thế nào, có phải hay không lượng công việc có chút lớn, mệt sao tần kha toàn ba người nghe nghiêm vĩnh an lời nói đều là khó hiểu chớp chớp mắt sau đó nói không mệt chúng ta cảm thấy còn rất thú vị chính là lánh lánh không ở luôn là cảm thấy thiếu chút cái gì nghiêm vĩnh an mỉm cười gật gật đầu sau đó nói hôm nay kêu các ngươi lại đây đâu là có một việc muốn cùng các ngươi nói ân tần kha toàn ba người đều là nghi hoặc nhìn về phía nghiêm vĩnh an khụ khụ nghiêm vĩnh an ho nhẹ vài tiếng Chính sắc nói, về sau four flower tổ hợp liền phải đổi, thành thơ vi flower. À, tần kha toàn ba người có chút phản ứng không tới nhìn nghiêm vĩnh an, dường như là không rõ hắn đang nói cái gì. Lãnh lãnh sắp sửa từ four flower tổ hợp lui ra ngoài, về sau liền các ngươi ba người là một cái tổ hợp. Nghiêm vĩnh an mỉm cười đối với tần kha toàn ba người nói. À, lãnh lãnh muốn rời khỏi tổ hợp. Vì cái gì à? Nàng là chuẩn bị rời khỏi giới giải trí sao?" Nghiêm Vĩnh An nhìn Tần Kha Toàn, Hàn Tịnh Tâm cùng Phương Vũ Ngưng ba người, phản ứng trong lòng cũng là Minh Bạch ba người đối lánh lánh tâm tư. "Các người đừng nghĩ nhiều, Lánh Lánh Sở Dĩ sẽ rời khỏi Flower tổ hợp, là bởi vì các người cũng thấy được, nàng không có biện pháp chiều cố tổ hợp thượng hoạt động công tác, nàng càng nhiều trọng tâm là đặt ở điện ảnh thượng." Nghiêm Vĩnh An mỉm cười nhìn ba người, giải thích nói Chính là kia cũng không cần lui đoàn à, tần kha toàn nhíu mày tới, có chút do dự nói, hàn tịnh tâm khó hiểu nhìn nghiêm, vĩnh an, nàng là cảm thấy, hiện giờ lánh lánh như vậy thế, lui đoàn tựa hồ có chút không thể nào nói nổi à, chẳng lẽ là bởi vì nàng có càng tốt đường ra, đều nói, cho các ngươi đừng nghĩ nhiều, lánh lánh lui đoàn tự nhiên là có càng tốt lộ tuyến, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Nghiêm Vịnh An nhìn tần kha toàn trong mắt lo lắng, cười nói, ngạch, lãnh lãnh nàng rời khỏi pho phao tổ hợp, về sau đơn phi sao, nàng muốn làm cái gì à, phương vũ ngưng nghi hoặc nhìn, Nghiêm Vịnh An, tò mò hỏi, Nghiêm Vịnh An đối mặt các nàng vấn đề, cũng không nhiều lắm làm dấu diếm, dù sao trở lãnh lãnh ngồi máy bay rời đi quốc nội, cũng là muốn phát báo chi đưa tin. Cho nên nói thẳng nói, lánh lánh về sau hẳn là sẽ không ca hát, nàng về sau công tác trọng tâm đều sẽ đặt ở điện ảnh mặt trên, về sau các ngươi trước đoàn viên đã có thể muốn xem như quốc tế minh tinh điện ảnh. Quốc tế minh tinh điện ảnh, tần kha toàn ba người chăm miệng một lời khiếp sợ, nói, nghiêm vịnh an cười nhìn ba người phản ứng, gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng mới vừa cùng Hollywood đạo diễn ký xuống hợp đồng. Ở quá không lâu liền phải đi Hollywood bên kia đóng phim đi. Tần Kha Toàn ba người nghe nghiêm Vịnh An lời nói, đều là các có các phản ứng. Tần Kha Toàn là thiệt tình ở vì lãnh lãnh chúc phúc, không có bất luận cái gì tạm niệm, mà Hàn Tịnh Tâm tuy rằng là hâm mộ, cảm thấy lãnh lãnh thật là quá vận may, nhưng là nàng cũng chỉ là hâm mộ, cũng không có ghen ghét cảm xúc, đương một người năng lực so ngươi cao quá nhiều thời điểm. Đương nhiên cũng chỉ có thể là hâm mộ mà không phải ghen ghét, chính là thế gian rốt cuộc vẫn là có một loại người, là không biết lượng sức người, cho dù là người khác năng lực so với hắn cao hơn quá nhiều quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thượng, hắn đều sẽ ghen ghét người này, thậm chí là hận người này, mà Phương Vũ Ngưng chính là nhân vật như vậy, nàng nghe nghiêm vĩnh an, lời nói, trong lòng đối với lãnh lãnh ghen ghét. Thật là đem nàng chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đều là cùng nhau xuất đạo, nàng thậm chí đều không có chính mình luyện tập thời gian nhiều, trả giá nhiều, chính là nàng lại là nhẹ nhàng liền đạt được như vậy nhiều fan siêu thích. Càng là nhẹ nhàng như vậy liền có được vô số người khó có thể đạt tới đỉnh, qua chán ghét qua chán ghét bên kia tiểu dư đem lãnh lãnh đưa về trong nhà sau, lãnh lãnh mở ra môn, đi vào biệt thự chung thời điểm. Liền thấy được ở phòng khách trung quét tước lâm bích cầm trên mặt giật mình. Lánh lãnh, ngươi không phải ở trường học chuẩn bị đi quân huấn sao? Như thế nào, như thế nào lại đã trở lại? Là xảy ra chuyện gì sao? Lâm bích cầm khẩn trương nhìn lãnh lãnh, lo lắng hỏi. Lãnh lãnh đạm nhiên lắc lắc đầu, giải thích nói, trong công ty giúp ta cùng trường học xin nghỉ, quá mấy ngày ta muốn bay đi nước Mỹ bên kia đóng phim. À lâm bích cầm nghe lãnh lãnh giải thích giật mình nói kia vậy ngươi việc học làm sao bây giờ à lâm bích cầm xem như một cái truyền thống nữ nhân nàng vẫn là cảm thấy lãnh lãnh như vậy tiểu nhân tuổi hay là nên lấy việc học làm trọng không có gì những cái đó tri thức ta đều hiểu hiện tại nàng chính yếu vẫn là thu thập tín ngưỡng chi lực sau đó sớm ngày rời đi nơi này đi tìm được chính mình muội muội Lâm bích cầm gật gật đầu, đảo cũng không đang nói cái gì. Đối với lãnh lãnh quyết định, vô luận là tốt vẫn là không tốt, nàng đều sẽ tiếp thu. Ngươi này công ty cũng đúng vậy, đem ngươi từ trường học tiếp trở về, cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Lâm bích cầm mang theo oán giận ngư khí đi theo lãnh lãnh nói. Lãnh lãnh, giữa chưa muốn ăn cái gì? A-di hiện tại liền đi chuẩn bị chuẩn bị. Lâm bích cầm cười nhìn lãnh lãnh, ôn nhu dò hỏi lãnh lãnh nhìn lâm bích cầm kia trương ôn nhu gương mặt tươi cười nàng khó được cũng hơi hơi gợi lên khóe môi tới nói ngươi làm đều ăn ngon sau khi nói xong lãnh lãnh liền nhấc chân lên lầu thang rời đi phòng khách chỉ dư lâm bích cầm một người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ qua một hồi lâu lúc sau lâm bích cầm mới có động tác nàng không dám tin tưởng bưng kín miệng run run rẩy rẩy nhẹ giọng nói lãnh lãnh vừa rồi là đối với ta cười sao Còn có còn có, nàng có phải hay không khen ta, lâm bích cầm kích động ngẩng đầu lên, hướng tới trên lầu nhìn qua đi, cả người hoàn toàn ở vào một loại hưng phấn trạng thái, trong mắt trừ bỏ mừng như điên thần sắc, cũng chỉ dư lại mừng như điên thần sắc, vì thế loại này mừng như điên tâm tình, liền đã sớm giữa chưa thời điểm tô ra nhà ăn trên bàn cơm làm một bàn đồ ăn, mà này đó đồ ăn phân lượng, ước chừng có thể cho mười cái người đều ăn no. À cầm, ngươi làm sao vậy? Như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Về đến nhà Tô An chỉ nhìn nảy một bàn đồ ăn, trận mắt há hốc mồm nói. Lâm Bích cầm, mỉm cười nhìn vùi đầu đang ăn cơm đồ ăn lạnh lãnh, cười nói, nơi nào nhiều, ăn cơm đi. Buổi tối thời điểm, Lâm Bích cầm ngủ ở trên giường bộ ráng đều là liệt miệng đang cười bộ ráng, cái này làm cho Tô An chỉ là hoàn toàn bất an. trợn mat ha hoc mom noi lam bich cam mim cuoi nhin vui đau đang an com cầm, lam bich cam ngu o tren giuong bo dáng đeu la liet mieng đang cuoi bo dáng, làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt sao? Tô An chỉ nghi hoặc nhìn vẫn luôn cười lâm bích cầm. Lâm bích cầm nhìn Tô An chỉ, lại là ôn nhu một cái tươi cười, An chỉ, ngươi biết không, lánh lánh hôm nay đối với ta cười, lại còn có nói ta, làm cơm đều ăn ngon. Tô An chỉ nghe lâm bích cầm lời nói, giật mình mở to hai mắt nhìn, cái gì, lánh lánh thế nhưng đối với ngươi cười, làm sao vậy, ngươi ghen tị sao? Lâm bích cầm cười tủm tìm nói, Tô An chỉ gật gật đầu, cười nói, đương nhiên, ta đương nhiên là thực ghen tị, lãnh lãnh còn không có đối với ta cười quá đâu. Bất quá, A Cầm, ngươi nỗ lực rốt cuộc có hồi báo, lãnh lãnh nàng là thích ngươi. Tô An chỉ mỉm cười nhìn lâm bích cầm, ôn nhu nói, đúng vậy, nư sĩ nhóm, tiên sinh nhóm phi cơ đã đáp xuống ở Los Angeles quốc tế sân bay. Bên ngoài độ ấm, trải qua 12 tiếng đồng hồ phi hành, Bắc Kinh bay về phía nước Mỹ chuyến bay, cuối cùng là tới nước Mỹ Los Angeles sân bay, xuống máy bay lãnh lãnh có chút khinh thường hồi qua đầu, nhìn này tòa thật lớn phi cơ, trong lòng khẽ hừ một tiếng, người địa cầu khoa học kỹ thuật thật là quá lạc hậu, chẳng qua là điểm này khoảng cách, đều phải bay 12 tiếng đồng hồ, thật là quá, không xong. Đi ra sân bay sau, thực mau liền thấy được ở sân bay tiếp cơ người, lãnh lãnh, kia giống như là tới đón chúng ta người ra, một đám tử cũng không xem như rất cao, có một chương quả táo mặt nhìn hình như là không có thành niên nữ nhân lớn tiếng nói, từ tình, tiểu một chút thanh âm, mà lãnh lãnh bên người một cái khác cao cái tử nữ người nhíu nhíu mày, giống như rất là không thích quả táo mặt thiều nữ kia cổ gào to kính dường như... Nga từ tình thẻ lưỡi, gật, gật đầu, lánh lánh đối với bên người nàng một tả một hữu hai nữ nhân lời nói, cũng không có nhìn về phía bất luận cái gì một người, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia dơ chính mình tên thẻ bài. Lần này đi theo lánh lánh cùng nhau tới nhân viên công tác cũng không phải rất nhiều, một cái ngón tay liền có thể số lại đây, cũng không phải công ty keo kiệt, mà là lánh lánh cảm thấy chính mình cũng không cần như vậy nhiều người tới chiều cố nàng nàng lại không phải tàn phế làm gì muốn như vậy nhiều người tới liệu lý nàng sinh hoạt ngươi hảo ta là lánh lánh trợ lý mạc thái văn xin hỏi ngươi là an lê đạo diễn phải tới tiếp chúng ta sao cao vóc dáng tóc ngăn nữ nhân giỏi giang liền giới thiệu chính mình dò hỏi nổi lên cái kia giơ thẻ bài tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cái kia người nước ngoài thấy chính mình muốn tiếp người tới buông xuống trong tay thẻ bài Cười sáng lạn đối với mạc thái văn vươn tay, rộng rãi nói, ngươi hảo, ta là đại vệ, là an gây đạo diễn để cho ta tới tiếp lánh lánh tiểu thư, nói vậy vị này nữ sĩ chính là lánh lánh đi, chân nhân so ảnh chụp thượng còn phải đẹp đâu. Nghe đại vệ kia chân thành khen, tư tình lập tức liền cười khai mắt, díu rít liền nói, đúng vậy đúng vậy, nhà của chúng ta lánh lánh thật là so ảnh chụp thượng phải đẹp nhiều đâu tự tình, ngươi an tĩnh một chút. Mạc Thái Văn vô ngữ nhìn bên cạnh rong dài từ tình Lại là nhân lại nàng kia mày đẹp tới Nói ở cao hứng từ Tình chỉ phải biểu môi đi An tĩnh xuống dưới Rốt cuộc Mạc Thái Văn xem như bọn họ này Đàn chiều cố lãnh lãnh người chung Xem như một cái đầu đầu giống nhau tồn tại Đoàn người đi theo đại vệ Ngồi trên hắn mở ra bảo mẫu xe sau An vị đi lên Ta nhìn lãnh lãnh tiểu thư bộ dáng, So ảnh chụp thượng cảm giác còn nhỏ Không phải là còn không có thành niên đi, đại vệ một bên lái xe tử, một bên đi theo lãnh lãnh này nhóm người trò chuyện thiên. Thành niên lạc, nhà của chúng ta, lãnh lãnh năm nay vừa vận 18 tuổi, còn ở đi học đâu? Từ tình một ngụm một cái nhà ta lãnh lãnh trả lời nói, không biết người thật đúng là sẽ cho rằng nàng cùng lãnh lãnh là tỉ mội đâu. Úc, ta thiên à, nàng cũng thật muoi đau uc ta Đại vệ kinh ngạc từ kính chiếu hậu trông được lãnh lãnh liếc mắt một cái. Khiếp sợ nói, từ tình nhìn đại vệ kia khiếp sợ ánh mắt, cười sáng lạn nói, đừng nhìn nhà của chúng ta lãnh lãnh tuổi như vậy tiểu, chính là lãnh lãnh rất lợi hại. Vì thế, này dọc theo đường đi liền ở từ tình đi theo đại vệ huyên thuyên không khí chung, liền như vậy tới rồi an lây bên này an bài tốt khách sạn chung. Hảo, tới rồi, đây là chúng ta đoàn phim trụ chung cư lâu, đại vệ đình hảo xe sau. Liền mang theo lánh lánh một đám người đi tới một đống man cao đại lâu trước, nhìn này đống có chút phục cổ đại lâu hàng hiệu, có thể nhìn ra được tới, đây là từng nhà đỉnh thức khách sạn, bởi vì đạo diễn đang ở quay chụp nơi sân vội vàng quay chụp công việc, cho nên không có không tới cùng lánh lánh tiểu thư chào hỏi, bất quá, buổi tối cơm nước xong thời điểm, đạo diễn cùng nhà làm phim sẽ mời bữa tối ngải cùng nhau ăn cơm chiều. Đại vệ đem lánh lánh đưa tới vì nàng chuẩn bị tốt phòng cho khách sau, mỉm cười vì lánh lánh giải thích nói, lánh lánh không thèm để ý gật gật đầu, nhìn cái này chính mình tương lai muốn cư trú địa phương, phòng cũng không phải rất lớn, nhưng là thắng ở ấm áp, thoạt nhìn rất có nhân khí, là, tiểu nữ sinh thích tông màu ấm, đặc biệt là trong phòng có rất nhiều hoa hoa bài trí, nhà ở vừa thấy liền biết là vì tuổi không lớn tiểu nữ sinh chuẩn bị. Đại vệ đi rồi lúc sau, Mạc Thái Văn cùng từ tình liền bắt đầu vì lánh lánh bận rộn lên, từ tình làm lánh lánh bảo mẫu hình trợ lý, đương nhiên là bắt đầu thu thập nổi lên lánh lánh tùy thân đồ dùng, mà Mạc Thái Văn còn lại là bắt đánh nghiêm Vinh An điện thoại, nói cho hắn lánh lánh đã tới khách sạn tin tức. Lánh lánh, ngươi, kịch bản đều bối xong rồi sao? Yêu cầu ta cùng ngươi đúng đúng lời kịch sao? Mạc Thái Văn treo lên điện thoại sau, liền nhìn ngồi ở trước máy tính lánh lánh, lánh lánh hồi qua đầu, đối với Mạc Thái Văn gật gật đầu, nói, bối xong rồi, đối lời kịch liền không cần, tốt, ta đã biết. Mạc Thái Văn nhìn lánh lánh kia không có bất luận cái gì biểu tình khuôn mặt, thấy lánh lánh nói không cần liền không ở nói cái gì, nhưng thật ra một bên sửa sang lại hành lý tự tình còn lại là, cười tùm tìm đối với lánh lánh nói, lánh lánh người thật lợi hại. Ta có xem qua ngươi kịch bản ai, như vậy nhiều lời kịch, ngươi thế nhưng đều nhớ kỹ, lại còn có điều là man khó niệm chuẩn tiếng anh ai, lánh lánh ngươi thật là quá lợi hại. Lánh lánh nhìn vẫn luôn thực ồn ào tự tình, đừng qua đầu, nhìn về phía đã mở ra máy tính, còn hảo nghiêm vịnh an an bài người, cũng không phải đều giống tự tình như vậy lời nói nhiều như vậy, bằng không thật là phải bị phiền đã chết, từ... Tình, đồ vật thu thập hảo không, chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi. Mạc Thái Văn là một cái lời nói không nhiều lắm nữ nhân, làm việc chú ý chính là hiệu suất, chưa bao giờ sẽ nói vô nghĩa, mà nàng nhất không thích chính là giống từ tình loại này díu dít tiểu nữ nhân, nếu không phải từ tình chỉ là có chuyện nhiều cái này khuyết điểm, làm chính mình bổn phận sự tình vẫn là man có hiệu suất, nàng thật sự sẽ giống mặt trên đưa ra đem từ tình, cái này ồn ào nữ nhân cấp đá ra cái. Này đoàn đội đi! Lánh lánh đổ bộ thượng nàng nói chuyện phiếm phần mềm, liền nhìn cố mặc sinh đối với nàng phát tới tin tức. Cố mặc sinh, ngươi không đi quân huấn sao? Lánh lánh, ân, công ty lâm thời có công tác, liền hướng trường học xin nghỉ. Cố mặc sinh, ngươi hiện tại không ở Trung Quốc? Lánh lánh, ta ở nước Mỹ Los Angeles? Cố mặc sinh, hảo đi, ta đã biết, khi nào trở về? Lánh lãnh, xuất diễn của ta chụp xong rồi liền sẽ trở về, hẳn là sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm. Cố mặc sinh, ân, ta đã biết. Liền ở lãnh lãnh ngồi trên phi cơ bay đến nước Mỹ sau, quốc nội đối với lãnh lãnh bỗng nhiên từ đại học trung sinh nghỉ rời đi tin tức, cũng bắt đầu đưa tin lên. Có một ít truyền thông vì giành được quần chúng nhóm trọng mắt, cho nên ở báo chí đang bào nói lãnh lãnh, từ trường học rời đi không quân huấn tin tức, đều là ấn mặt trái nổ mạnh tin tức tới. Bất quá mấy nhà đại bài truyền thông vẫn là đúng sự thật đưa tin lãnh lãnh, không có quân huấn, nhưng là lại không có nhiều hơn suy đoán, chỉ là đưa ra lãnh lãnh, cũng cũng không có tham gia 4flower tổ hợp tập thể hoạt động nghi vấn. Bất quá liền tính là lãnh lãnh này khó được mặt trái tin tức lãnh lãnh, các fan đều không có tin tưởng. Đáng giá nhắc tới chính là, lãnh lãnh các fan cuối cùng là có thống nhất xưng hô, đó chính là tiểu áo bông. Tuy rằng này xưng hô là có một ít thổ thổ cảm giác, nhưng là các fan lại cảm thấy cái này xưng hô phi thường hào, cảm thấy cái này xưng hô thật sự thực chuẩn xác bọn họ cùng bọn họ nữ thần lãnh lãnh quan hệ. Cuộc nội bởi vì lãnh lãnh bỗng nhiên biến mất, mà tạo thành thứ nhất thứ nhất tin tức, nhưng là cường thịnh công ty lại không có ra mặt nói ra bất luận cái gì giải thịnh. Bọn họ còn đang chờ đợi một cái tốt nhất thời kỳ tới cho hấp thụ ánh sáng lánh lánh, kỳ thật là đi Hollywood quay chụp điện ảnh. Nước Mỹ Los Angeles, đều mau đến 7 giờ, kia cái gì Andrei đạo diễn như thế nào còn không có, tới à, lánh lánh người đói bụng sao, từ tình tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, nhìn thời gian đều mau chỉ hướng về phía 7 giờ, chính là cái kia cái gì Andrei đạo diễn cùng nhà làm phim đều không có tới. Lập tức liền cảm thấy có chút bất mãn, lãnh lãnh nhân nhân mày, ngày thường cái này điểm nàng đã sơm ăn cơm, hiện tại nàng có chút không vui, thực không vui. Mạc Thái Văn nhìn có chút áp suất thấp lãnh lãnh, lập tức an ủi nói, lãnh lãnh, đại that lanh lanh lap là bởi vì phim trường công tác còn, không có kết thúc, bất quả hẳn là cũng nhanh, chúng ta đang đợi nhất đẳng. Nói xong lúc sau Mạc Thái Văn liền chừng mắt nhìn tùy tiện từ tình liếc mắt một cái. Bọn họ đây chính là ở nước ngoài, này an gây đạo diễn là ai à, có thể làm các nàng tới oán giận sao, thật là nói chuyện không trải qua đại não. Quả nhiên, Mạc Thái Văn nói không có sai, mấy người đợi trong chốc lát lúc sau, ở 7 giờ thập phần thời điểm, cuối cùng là có người tới gó lãnh lãnh cửa phòng, báo cho lãnh. Lãnh đạo diễn cùng nhà làm phim đều tới rồi, mời nàng đi ăn cơm đi, lãnh lãnh đi theo người kia phía sau. Theo nam nhân ngồi trên màu đen xe hơi sau, liền rời đi mạc thái văn mấy người, một người đi đạo diễn đính tốt tiệm cơm ăn bữa tiệc lớn đi. Tô tiểu thư, tới rồi. Lái xe nam nhân vì lánh lánh mở ra cửa xe sau, lánh lánh lánh liền hướng tới một đống thoạt nhìn phi thường tráng lệ huy hoảng khách sạn trung đi, vào. Ngồi trên thang máy, tới lầu ba sau, nam nhân liền mang. Theo lánh lánh đi hướng một cái ở cửa sổ sát đất bên bàn ăn trước. Ngươi hảo, lãnh lãnh, ta là An Vây, ta xem quá ngươi điện ảnh, ngươi diễn thực không tồi, ta thật sự thực thích. Ngồi ở trên bàn cơm một cái có chút béo phì trung niên nam nhân mỉm cười hướng, về lãnh lãnh vươn bàn tay, lãnh lãnh cung vươn bàn tay, hơi hơi nắm một chút sau, liền buông lỏng tay ra, nói, ngươi hảo, An Vây đối với lãnh lãnh như vậy lãnh đạm bộ dáng có chút ngạc nhiên nhìn nhìn lãnh lãnh, không, phải hắn khoe khoang. Hắn ăn đây chính là quốc tế thượng số một số hai đại đạo diễn A, Oscar giải thưởng, đều lấy qua không ít đâu. Chính là trước mắt cái này tiểu cô nương thế nhưng đối hắn như vậy đạm nhiên, là không quen biết hắn sao. Không nên A, nàng tới lô Los Angeles phía trước, nàng trong công ty người cũng nên sẽ vì nàng phổ cập khoa học một chút đi. Không phải nói ăn cơm sao? Lãnh lãnh nhìn trước mặt trơn bóng không có một đạo đồ ăn. Chỉ có bộ đồ ăn cái bàn, hơi hơi, như như mày, lạnh giọng nói. Khụ khụ khụ, bằng huu của ta lạ ân vừa rồi gặp người quen, cho nên rời đi trong chốc lát, chờ một lát hắn tới thời điểm chúng ta liền ăn cơm. An vây bị lánh lánh này thanh chất vấn cả kinh liên thanh hò khan lên. Lánh lánh nhìn an vây kia hò khan bộ dáng, nhẹ nhàng mà nhướng nhướng mày, ừ nhẹ một tiếng. Khụ khụ không biết lánh lánh người thích ăn cơm tây sao. An Vây bỗng nhiên có chút do dự nói, bởi vì bọn họ cảm thấy ăn đồ ăn Trung Quốc, quá phiền tói, cho nên liền định ở tiệm cơm Tây, ai biết, cái này Á Châu nữ hải giống như có chút không hảo làm à, con hành, ăn ngon là được. Lãnh lãnh không lắm để ý trả lời nói, An đo an trung quoc qua phien toái, cho nen lien đinh o tiem com tay ai biet cai nay a chau nu hai giong nhu co chut khong hao lam a con hanh an ngon la đuoc lanh lanh khong lam đe y tra loi noi an vay nghe lãnh lãnh trả lời, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lầm bẩm nói, còn hảo còn hảo, này Á Châu tiểu cô nương không kén ăn, kịch bản nhìn sao. Cảm thấy thế nào? An Lê thấy chính mình bạn tốt là ân còn không có trở về, liền đi theo lãnh lãnh nói chuyện phiếm lên. Lãnh lãnh hơi, hơi gật gật đầu, nói, không tồi. Câu này không tồi là thật sự không tồi, nàng là cảm thấy hiện tại này, phân kịch bản so nàng phía trước tiếp hai bộ điện ảnh kịch bản đều phải tốt hơn, rất nhiều, không cần phải nói một ít không thể hiểu được lời kịch, thật là thực không tồi. Nga Ngươi cảm thấy nơi nào không tội, An lây bỗng nhiên tới chút hứng thú, cười nhìn lãnh lãnh hỏi, lời kịch bình thường, động tác diễn nhiều, lãnh lãnh đúng sự thật trả lời nói, An lây đối với, lãnh lãnh câu này giải thích, kinh ở nơi đó, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe diễn viên nói, lời kịch bình thường loại này lời nói, lời kịch cùng một ít động tác ngươi đều nhớ rõ thế nào, ngày mai liền phải bắt đầu quay chụp, có tin tưởng sao? Andrei nhìn trước mặt tựa hồ là từ tiến vào lúc sau, trừ bỏ nhăn quá mày liền không có bất luận cái gì biểu tình lãnh lãnh, do hỏi. Lãnh lãnh gật gật đầu, phi thường kiêu ngạo nói, đơn giản như vậy đồ vật, đã sớm nhớ kỹ. Andrei nhìn, trước mặt cái này xinh đẹp tiểu cô nương kiêu ngạo bộ dáng, không biết sao lại thế này liền muốn cười, trong lòng cảm thấy, cái này thoạt nhìn thực khí phách tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử à lánh lánh đều tới rồi a. bỗng nhiên bọn họ bên này bàn ăn bên liền đi tới một cái có chút cao gẩy tóc vàng nam nhân. đúng vậy. an đây nhìn chính mình bạn tốt là ân cuối cùng là tới rồi. cười gật gật đầu. đã kêu bên cạnh phục vụ sinh làm hắn chuẩn bị thượng đồ ăn. ngươi hảo. ta là lần này điện ảnh nhà làm phim là ân thật cao hứng nhìn thấy ngươi. là ân mỉm cười đối với trước mặt cái này xinh đẹp á châu tiểu cô nương chào hỏi. ngươi hảo. Lánh lánh ngắn gọn nói, gần gũi nhìn đến ngươi, ngươi cũng thật như là búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo đáng yêu. La ân nhìn lánh lánh, tán dương đối lánh lánh nói. Lánh lánh đối với la ân đối nàng tán thưởng lại là một chút đều không cả mạo, chỉ là nhìn rất có hiệu suất bưng đồ ăn đi lên, phục vụ sinh. La ân nhìn lánh lánh đối với hắn một chút cũng không nhiệt tình bộ dáng, có chút nghi hoặc liền nhìn về phía chính mình bạn tốt ăn vây. Đối với hắn nghi hoặc chớp chớp mắt, mà An Rây nhìn La Ân cũng là đi theo chính mình muốn cùng đãi ngộ sau, đôi mắt nháy mắt liền cười mị thành một cái tuyến. Lánh lánh tiểu thư, ngươi ăn cơm động tác cũng thật như là một cái địa đạo ngoại quốc quý tộc. La Ân nhìn lánh lánh cầm dao nia thiết bò bít tết ăn cơm bộ ráng, cảm khái. Tán Dương nói, một bên An com bo dang cũng là tán đồng gật gật đầu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở một cái người nước ngoài, đặc biệt là Á Châu, người trên người nhìn đến sử dụng dao nĩa ăn cơm còn có thể ăn như vậy, yêu nhãn người, như vậy một đối lập, khiến cho bọn họ ngược lại như là không thường cầm đao xoa ăn cơm người nước ngoài, là các người quá ngu ngốc, lánh lánh nhìn hai người ăn cơm động tác, không chút khách khi nói, là ân cùng an vây nhìn chính mình an gay nhin chinh minh bi xem thường bộ. Giáng, thật là không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Một đốn không khí còn tính vui sướng bữa tối ăn xong rồi lúc sau, La Ân cùng An đây nhìn còn ở ăn điểm tâm ngọt lãnh lãnh, cười nói, xem ra này đốn cơm chiều còn xem như hợp lãnh lãnh tiểu thư ăn uống à. Cũng không tệ lắm. Lãnh lãnh gật gật đầu, đối với hôm nay bữa tối tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Ở trải qua một đốn bữa tối thời gian. La ân cùng Andre cũng là có chút hiểu biết lanh lanh tính tình tuy rằng nói chuyện hình như là có một ít làm người dở khóc dở cười nhưng là này cũng chỉ là bởi vì cái này tiểu cô nương tính tình giống như thực thẳng đối với xinh đẹp vật thật mọi người từ trước đến nay là tương đối khoan dung cho nên la ân cùng Andre chỉ cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương phi thường đáng yêu mà không phải bởi vì lãnh lãnh lời nói nhi cảm thấy nàng thực không xong Ngày mai buổi sáng liền phải quay chụp, hôm nay liền không mang theo ngươi nơi, nơi đi dạo, chờ điện ảnh quay chụp kết thúc, chúng ta ở mang theo ngươi ở Los Angeles bên này hảo hảo chơi một chút, hôm nay liền trở về đi. Lạ ân phi thường thân sĩ đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh đối với chơi không có gì, nghe lạ ân nói xong lúc sau, liền không có nói cái gì từ vị trí thượng đứng lên, bất quả lần này liền không phải lãnh lãnh một người ngồi xe đi trở về mà là La An lái xe, Chợ An Vây cùng lãnh lãnh cùng nhau hướng tới khách sạn chỗ ở khai qua đi. Ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngồi ở xe thượng An Vây tò mò hỏi lãnh lãnh, lãnh lãnh dương mắt nhìn An Vây, nói, cái gì? Ngươi có phải hay không sẽ Trung Quốc công phu à? Ta có xem qua ngươi cùng người đánh nhau video, ngươi thật là quá lợi hại. An Vây có chút hưng phấn nhìn lãnh lãnh. Hắn đối với Trung Quốc công phu vẫn luôn có một ít sùng bái tâm lý. Trung Quốc công phu. Lánh lánh dùng quang não lục soát lục soát, ở biết được cái gì là Trung Quốc công phu. Sau, biểu môi đi, vì không cần thiết phiền toái nàng cuối cùng gật gật đầu, ý bảo nàng dùng chính là Trung Quốc công phu. An vây ở được đến lánh lánh khẳng định sau, đôi mắt lập tức sáng lên, nói, vậy ngươi sẽ khinh công vượt nóc băng tường sao? Đơn giản. Lánh lánh khẽ hử một tiếng, vượt nóc băng tường tính cái gì, nếu không phải sợ thân phận bạo lậu, nàng đều có thể trực tiếp không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực bay. Úc, lánh lánh, ngươi thật là quá lợi hại, ta, thật là quá sùng bái ngươi, lần này có ngươi biểu diễn điện ảnh, ta cảm thấy nhất định sẽ thực xuất sắc, ăn gây kích động nói, mà lánh lánh hoàn toàn không biết, nàng chẳng qua liền mấy câu nói đó duyên cớ. Liên như vậy được đến một thân phận như vậy như bức phan náo tàn, càng không biết, nàng chỉ là bởi vì ở về sau kịch võ diễn xuất chung, kia khốc ba túm thân thủ, thế nhưng còn bị tăng thêm xuất diễn, xuất diễn nhiều thẳng bức nam chính a, cuối cùng điện ảnh chiếu phim. Sau, nàng càng là bị điện ảnh các fan kiên định cho rằng là điện ảnh trung vô lực giá trị do so nam chủ còn cao boss. Ta thần à, nơi này tất cả đều là tang thi vốn nên là quang minh tượng trưng giáo đường chung tràn ngập một mảnh tối tăm cùng huyết tinh khí vị vài tên trong tay cầm vũ khí người nhìn chính mình bị số lượng không ít tang thi vây quanh ở trung gian sau đều sôi nổi mắng lên johan ít nói nhiều lời chúng ta liều một lần từ nơi này đua đi ra ngoài một người dáng người cao tráng nam nhân nhíu mày gầm nhẹ một tiếng liền dùng trong tay trọng hình súng máy bắn phá lên phanh phanh phanh Một trận thương súng vang sau, tuy rằng có vô số tang thi đổ xuống dưới, nhưng là tang thi số lượng thật là quá nhiều, bọn họ viên đạn đều mau dùng hết. Nhưng là trước mắt tang thi vẫn là không ngừng hướng tới bọn họ tới gần. Lai, y, làm sao bây giờ? Chúng ta viên đạn kiên trì không được đã lâu như vậy. Không chết được, bất quá là, một ít ngốc nghếch tang thi mà thôi. Tên kia được xưng là Lai y cương nghị nam nhân. Nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt này đó hoạt tử nhân nhóm, khẽ hư một tiếng, liền từ bên hông rút ra một phen trường đao. Trước mặt mọi người người viên đạn dùng hết thời điểm, mỗi người đều cầm lấy trong tay lãnh vũ khí, hướng tới các tang thi giết qua đi. Liền ở bọn họ đôi mắt đều sát đỏ, cảm thấy bọn họ khả năng muốn chết ở chỗ này thời điểm, bỗng nhiên bọn họ bên tai chuyển đến một trận xe. Mày tiếng gầm rú. Ẩm ẩm ẩm này tiếng vang tại đây đàn bị vây quanh nam nhân trong tai, thật giống như là mỹ rượu nhất nhạc khúc giống nhau, làm cho bọn họ mỗi người đối mặt đều sáng lên. Phanh, thực mong mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái phi thường khí phách Harley nó nhanh chóng, từ giáo đường ngoài cửa vò tiến vào hấp dẫn không ít tang thi lực chú ý. Úc, Thượng Đế A, đã thấy rõ điều khiển xe máy người khi, mọi người trên mặt đều xuất hiện không thể, tưởng tượng biểu tình. Ngồi ở xe máy người trên, cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng nam nhân, mà là một cái dáng người có hưng thú xinh đẹp nữ nhân, vẫn là một cái tóc đen mắt đen, nhỏ xinh á châu nữ nhân. Phanh phanh phanh, nữ nhân ở xe máy vọt vào tới kia nháy mắt, trong tay động tác cũng không có nhản rỗi, nàng nhanh chóng từ trên người móc ra hai thanh súng lục, phi thường tinh chuẩn xử lý một cái lại một cái tang thi. Đãi viên đạn dùng sau khi xong, nữ nhân. Phi thường thoan thoát liền từ trên xe máy nhảy xuống tới, một cái giảm sóc, liền từ mảnh khảnh trên eo rút ra hai thanh song đao. Mà lúc này đám kia bị vây quanh bọn đại hán nhìn thiếu nữ kia xoáy khí thân thủ, thật là xem ngây người. Thiếu nữ ngu quan phi thường thanh nhã tú lệ, thật dài tóc đẹp bị trói thành một cái xoáy khí giỏi giang đuôi ngựa, trên người ăn mặc màu đen bằng da quần áo nịt, đem nàng kia thân phập phòng quyến rũ dáng người thật là phi thường hoàn mỹ cấp hiện ra ra tới nhưng mà nhất hấp dẫn người liền phải số cái kia nhỏ sinh thiếu nữ thân thủ tuy rằng thiếu nữ thoạt nhìn phi thường nhỏ sinh nhu nhược cảm giác nhưng là thân thủ thật là một chút cũng không kém giơ tay chém xuống liền sẽ chém xuống vô số tang thi đầu tựa như khủng bố thợ gặt chiến tranh nữ thần johan thần sắc có chút dại ra nhìn cái kia xinh đẹp thiếu nữ ập úng nói muốn chết nói liền nhanh lên đi tìm chết tóc đen thiếu nữ nhìn phát ngốc nam nhân ánh mắt có chút lạnh băng liếc johan liếc mắt một cái cút đánh bản thanh rơi xuống sau liền thấy nguyên bản còn thực khẩn trương không khí nháy mắt biến mất vô số tang thi đều tản ra hoặc ngồi hoặc đứng ở nghỉ ngơi lánh lánh ngươi diễn thực hảo an gây nhìn thiếu nữ kia kiểu nộn trên mặt không có một tia biểu tình cao hưng nói lánh lánh Uống nước từ tình chân chó liền cầm một lọ nước khoáng đi tới lánh lánh trước mặt. Lánh lánh tiếp nhận từ tình. Trong tay nước khoáng, nhẹ nhấc một ngụ. Trong khoảng thời gian này nàng xuất diễn chụp rất nhiều, mà nàng đi theo nam chính nhóm tương ngộ trận đầu diễn, là sau bổ xuất diễn, kỳ thật nàng phía trước đã chụp không ít mặt sau xuất diễn. Đi theo tang thi đánh xong, cùng boss đánh, boss đánh xong cùng nhân loại đánh, súng lục, song đao, dây thừng. Cây búa các loại vũ khí, nàng trên cơ bản đều thay phiên nếm thử một lần, mà nàng tại đây chàng điện ảnh quay chụp chung một lần, thế thân đều không có dùng quá, hoàn toàn đều là chân thân lên sân khấu, cho nên nàng hiện tại ở đoàn phim chung có một cái khí phách tên hiệu chính là công phu nữ thần thừa dịp nghỉ ngơi ngơi dạy dạy ta Trung Quốc công phu bái, một cái tóc vàng mắt xanh xoái khí nam nhân thấu lại đây, cười tủng tìm nhìn lãnh lãnh. Lãnh lãnh nhìn trước mắt cái này nghe nói ở nước Mỹ thực hồng thiên vương siêu sao, đóng vai nam chính vai ửn, lạnh lùng nói, ngươi quá ngu ngốc, lười đến, giao ngươi, ha ha vai ửn, ngươi cũng đừng quấn lấy tiểu cô nương, không gặp nhân ra lười đến phản ứng ngươi sao, một cái khác tóc vàng nam nhân vui sướng khi ngươi gặp họa cười nói, này gian đoàn phim người ai không biết vai ửn đối với cái này Á Châu, tới tiểu cô nương đặc biệt có ý tứ. Chính là làm người há hốc mồm chính là, vai ẩn như vậy thô tráng một cái đùi, cái này Á Châu tới xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng liền xem đều không xem một cái, tựa hồ con phi thường ghét. Bỏ! Thật là làm đoàn phim các thành viên, đều đối với tuổi này không lớn tiểu cô nương nhìn với con mắt khác. Đoàn phim công nhân nhòm nói nói cười cười nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền nghe ăn lây vỗ vỗ bàn tay liền phải khởi công. Hảo hảo chúng ta bắt đầu chụp cuối cùng một cái màn ảnh đi. Ok hôm nay là đoàn phim quay chụp cuối cùng một ngày, bộ điện ảnh này tổng cộng quay chụp mau đến hai tháng. Mỗi người trên mặt đều mang theo một ít không tha biểu tình. Action! An gây đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm màn ảnh cảnh tượng, trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Đây là điện ảnh cuối cùng một màn cảnh tượng, cũng là nhất chấn động một cái cảnh tượng, cuối cùng một màn cảnh tượng chung. Cũng không có cái gì lời kịch, thậm chí là không có quá nhiều nhân vật. Toàn bộ hành trình tiêu điểm hoàn toàn là đặt ở vai ứng đóng vai nam chính la y, cùng lãnh lãnh đóng vai nữ vai phụ tô trên người. Hai người cuối cùng một màn toàn bộ đều là độc, tác diễn, mà nguyên bản là nam chủ độc lập một người đánh bại cuối cùng boss, tô tử vong trường hợp, cũng bởi vì lãnh lãnh kia tinh vi thân thủ, mà thay đổi. Cuối cùng cảnh tượng biến thành hai người liên thủ xử lý boss. Cuối cùng thiếu nữ tô, cũng không có tử vong. gây nhìn màn ảnh chung thiếu nữ kia xinh đẹp lưu loát thân thủ, đang nhìn nàng trong mắt lạnh nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng không ngừng gật đầu. Đãi đang nhìn thiếu nữ cùng nam nhân cùng, nhau xử lý cuối cùng boss sau, gây hưng phấn hô thanh, cút. Điện ảnh rốt cục là kết thúc, cái này cuối cùng bốn năm mươi thiên quay chup rốt cục là hoàn mỹ hạ màn. Lánh lãnh, chờ quay chụp đệ nhị bộ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục tới gia nhập chúng ta, tiếp theo, ta bảo đảm ngươi sẽ là ta nữ chính. An Ray đem lãnh lãnh đưa đến sân bay, mỉm cười đối với lãnh lãnh nói, bọn họ sở dĩ sẽ thay đổi kịch bản, làm tô nhân vật này cuối cùng không có tử vong, chính là vì quay chụp đệ nhị bộ thời điểm, con mời lãnh lãnh tới đóng vai nhân vật này, bởi vì bọn họ thấy được lãnh lãnh biểu diễn. Thấy được nàng đem cái này chiến sĩ nhân vật cấp diễn sống, nhân vật này mị lực bị nàng gấp bội tán phát ra tới, có thể nói, cái này nữ tính nhân vật, trăm, phần trăm sẽ hỏa lên. Lánh lánh nhìn kích động an gây chớp chớp mắt, vẫn chưa trả lời, bởi vì nàng cảm thấy nàng khả năng không cần ở trên địa cầu đãi lâu, như vậy thời gian, nàng hiện tại sở, có được tín ngưỡng chi lực, đã là có thể đột phá tô lạnh lãnh thân thể này cái chắn. Andrey thầy lãnh lãnh vẫn chưa nói chuyện, thật cũng không phải quá để ý, rốt cuộc hắn khai ra điều kiện tốt như vậy, là nữ chính nhân vật, liền tính lãnh lãnh không nghĩ tới, nàng công ty cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Andrey đạo diễn, ngài yên tâm, ngươi ý đổ ta sẽ đi theo trong công ty chuyển đạt, đến lúc đó ký hợp đồng thời điểm, tự nhiên sẽ có người tới cùng ngươi thương. Nghị. Lánh lánh bên cạnh Mạc Thái Văn mỉm cười nhìn An Lây, phi thường lê phép nói. An Lây vừa lòng gật gật đầu, đối với lánh lánh cười nói, kia lánh lánh, chúng ta liền lần sau điện ảnh chung ở thấy. Lánh lánh gật gật đầu, xoay người liền chuẩn bị đi vào sân bay An Kiểm chung Chính là lúc này, sân bay lại truyền đến một trận xôn xao Á vai ứng vai ứng sân bay Trung Thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đình tai nhức ốc vang, làm vô cảm nhạy bén lãnh lãnh không cấm nhíu, như mày, gì, chẳng lẽ là vai tiểu tử này tới sân bay vì người tiễn đưa, An Ray có chút áp lực nói, tiếp nhận An Ray lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy bố Lan ân kia xoái khí cao lớn thân ảnh xuất hiện ở lãnh lãnh, mấy người trước mặt, hô hô, vai chạy tới lãnh lãnh trước mặt, sắc mặt có chút ứng đỏ thở phi phò. Nhìn ra được tới, hắn chạy đã lâu lộ, còn, còn hảo ngươi còn chưa đi, vai ẩn trong ánh mắt mang theo vui sướng ý cười nhìn lãnh lãnh, lãnh lãnh nhìn trước, mặt người nam nhân này, nghi hoặc nói, ngươi có việc, ngươi này tiểu nha đầu, phải đi vì cái gì không cùng ta nói một tiếng, vai ẩn hoán giận nhìn lãnh lãnh nói, nếu không phải hắn hôm nay sáng sớm liền đi lãnh mot tieng vai an oan gian trụ khách sạn chung tìm nàng. Hắn cũng không biết lánh lánh đã sớm đã thu thập hảo hành lý rời đi khách sạn, ở sân bay, lánh lánh nhìn nam nhân trong mắt buồn bực thần sắc, bình đạng nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói, và ai ứng bị lánh lánh câu này vô tình, lời nói nháy mắt liền nghẹn ở nơi đó, tưởng hắn đường đường một cái rất có giá trị con người Oscar ảnh đế, cái gì nữ nhân chưa thấy qua à, chính là không có gặp qua chính mình trước mặt cái này nhỏ sinh nữ hải này một hình. Hơn nữa nào có nữ nhân dám giống lánh lánh như vậy tới đối đãi hắn à, thật là làm hắn lần cảm thụ tỏa. Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là bởi vì lòng tự trọng bị nhục, muốn chinh phục cái này tiểu nữ sinh, chính là hiện tại hắn lại là tại đây chinh phục chung. Dần dần mà thích cái này á châu tới tiểu thiên sứ, thậm chí là yêu nàng, bởi vì ta thích ngươi, ngươi là ta ai nữ nhân. Vai ẩn trong mắt mang theo tình yêu nhìn chầm chầm lánh lánh kia trương thanh lệ khuôn mặt. Nàng trên mặt từ trước đến nay đều không có những cái đó tục khí nhan sắc, mỗi ngày đều là như vậy sạch sẽ tố nhan, mang theo người khác đều không có mị lực làm hắn lòng say. Lần này đến phiên lãnh lãnh ngốc tại nơi đó, mà lãnh lãnh bên người người đều là giật. Mình nhìn bỗng nhiên thổ lộ vai ửng, trên mặt đều là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Lãnh lãnh, ngươi là trong lòng ta đẹp nhất nữ thần, ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao. Vai ửn thấy có chút dại ra lạnh lãnh, nhìn nàng kia có chút ngoan ngoãn biểu tình, hắn trong lòng một kích động, liền đơn đầu vối quỳ xuống, đối với lãnh lãnh tràn ngập tình yêu lơn tiếng nói. Gà, gà, từ tình nhìn này lãng mạn một màn, không dám tin tưởng bưng kín miệng, mà vai ửn này một câu vang dội thông, báo, này chuyên nghiệp cầu hôn tư thế, sân bay chung đám người ở trải qua một trận lặng ngắt như tờ sau, đều nháy mắt sôi trào lên. Trời ạ! Vai ửn thế nhưng giống một cái Á Châu nữ hải cầu hôn. Nhà ta nam thần muốn cưới lão bà lạp. Trời ạ! Này quá không khoa học! Mạc Thái Văn nhìn bọn họ bên người người càng ngày càng nhiều, hoàn toàn bị chắn ở đám người trung gian, muốn di đi ra ngoài một bước đều rất khó, nàng không cấm liền nhíu mày tới. Tuy rằng nói vai ẩn là cái rất có lực ảnh hưởng minh tinh, liền tính là ở Trung Quốc cũng có một phiếu phan Địa vị xa xa là lánh lánh cập không thượng, chính là này cũng không đại biểu, bọn họ liền muốn lánh lánh đi theo cái này thiên vương siêu sao truyền tái tiếng A, liền ở nàng khẩn trương lánh lánh sẽ như thế nào trả lời thời điểm, lánh lánh liền mở miệng nói chuyện. Ngượng ngùng, ta không cùng ngoại tinh nhân kết hôn, lánh lánh nhìn quỳ một gối trên mặt đất vai ửn nhướng nhướng mày, phi thường ghét, bỏ nói, ha, vai ửn đầu óc có chút chuyển không tới nhìn lánh lánh. Có chút không rõ nàng lời nói, cái gì là ngoại tinh nhân, nàng đang nói quất. Lánh lánh nói xong lúc sau, cũng mặc kệ vai ửng cái gì phản ứng, liền đối với từ tình cùng Mạc Thái Văn nói, muốn đăng ký, chúng ta đi thôi. Nói, lánh lánh liền chuyển qua thân mình, cũng không thèm nhìn tới vai ửng liếc mắt một cái liền hướng, tới vây quanh bọn họ trong đám người đi qua. Mà lánh lánh nơi đi đến, bởi vì khí tràng. Nguyên nhân những cái đó đưa bọn họ gắt gao vây quanh đám người tự động liền vì Lánh Lánh tách ra một cái con đường. Brian nhìn Lánh Lánh sắp biến mất ở hắn trước mắt thân ảnh cuối cùng là hồi qua thần tới, hắn lớn tiếng đối với Lánh Lánh bóng dáng kêu lên, "Lánh Lánh, ta sẽ không từ bỏ ta nhất định sẽ đi Trung Quốc tìm ngươi." Trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm sau, Lánh Lánh ở đăng ký thời điểm hoàn toàn thành một cái danh nhân. Nguyên bản ở nước ngoài không? Có người nhận thức nàng. Bất luận là ở sân bay chung, vẫn là ở trên phi cơ, đều bị vô số đôi mắt vây xem. Này người nước ngoài chính là mở ra á, nói cầu hôn liền cầu hôn. Từ tình ngồi ở lánh lánh bên cạnh, dùng tiếng Trung phun tào, hoàn toàn không sợ hái bên người ngồi này đó người nước ngoài. Mạc Thái Văn nhìn tùy tiện từ tình, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, nói nhỏ thôi, tiếng Trung cũng không phải ngươi một người hiểu từ tình thẻ lưỡi cười hì hì nói biết rồi ta này bất quá là cảm thấy quá giật mình sao rõ ràng brian đều không có cùng nhà của chúng ta lãnh lãnh nói qua cái gì cảm tình thế nhưng liền trực tiếp nhảy tới kết hôn thật đúng là chính là có chút dọa người à mạc thái văn lần này cũng không có phê bình mạc thái văn nàng hơi hơi gật gật đầu trong lòng cũng thập phần tán đồng từ tình cách nói lãnh lãnh ngươi bị brian cầu hôn có cái gì cảm thụ à Còn có còn có, ngươi cự tuyệt nói, thật là quá khốc, lúc ấy vai ửng kia há. Khốc mồm sờ không rõ đầu ọc bộ ráng thật là quá buồn cười, từ tình lại nói tiếp liền cảm thấy hảo đậu, cái gì kêu ta không cùng ngoại tinh nhân kết hôn. Ha ha quả thực quá đậu. Lánh lánh nhìn ngồi ở chính mình bên người thập phần ồn ào nữ nhân, hơi hơi giật giật môi, ngắn gọn nói, ta nói chính là lời nói thật. Nàng ghét nhất chính là hai cái bất đồng tinh hệ nam nữ sở kết hợp, ở nàng xem ra, kia thật là quá không xong, hỗn tinh bảo bảo, rất lớn một bộ phận năng lực đều, phi thường không xong, ở nàng xem ra, thật sự là làm người khó có thể tiếp thu sự tình. À, cái gì lời nói thật à? Từ tình cảm thấy nàng thật là, có đôi khi hoàn toàn không hiểu lãnh lãnh đang nói cái gì à? Người cũng không cần biết, nói, lãnh lãnh liền nhắm hai mắt lại. Tiến vào ý thức hải trung xem xét nổi lên chính mình tín ngưỡng chi lực tới. Từ tình thấy lãnh lãnh nhắm hai mắt lại, còn muốn nói ra nói, chỉ phải nuốt vào bụng chung. Tiến vào ý thức hải chung lãnh lãnh, nhìn chính mình ý thức hải chung tích tụ thành một đoàn tín ngưỡng chi lực, y thuc hai trung lanh lanh nhin chinh minh y thuc hai trung một mảnh vui sướng. Tuy rằng này hơn một tháng thời gian chung nàng vẫn luôn ở đóng phim, nhưng là nàng tín ngưỡng chi lực lại là thành lần thành lần ở tăng trưởng. Này quả thực là làm lãnh lãnh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kỳ thật này đó tin ngưỡng chi lực, đều không phải là là ngẫu nhiên mới có thể thành lần tăng trưởng đến. Lãnh lãnh ngay từ đầu còn cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là sao lại đang xem đến tử tình, đưa cho nàng xem quốc nội đối nàng báo chí đưa tin sau, liền minh bạch, nàng người tuy rằng là không ở quốc nội, nhưng là có quan hệ với nàng tin tức lại là một cái đều không có thiếu. Trên cơ bản mỗi ngày nàng đều sẽ ở đầu đề thượng treo, không phải điện ảnh chính là đĩa nhạc, đương nhiên trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là, chính mình đi tới nước Mỹ quay chụp Hollywood cự chế khoa học viễn tưởng điện ảnh. Như vậy cường đại tỷ lệ lộ, diện, nàng tín ngưỡng chi lực đương nhiên là muốn manh chướng rất nhiều. Đóa đóa, tỷ tỷ thực mau liền sẽ tiếp ngươi về nhà. Lánh lánh khóe miệng hơi hơi dơ lên mấy độ, trong mắt chàn đầy nhu hòa thần khoe mieng hoi hoi do len may đo trong mat tran đay nhu hoa than sac Làm nàng ngày thường kia trương lạnh băng dung nhan đều thoạt nhìn ấm áp rất nhiều. Nữ thần nữ thần nữ thần ta yêu người lạnh lạnh xuống máy bay sau, liền ở sân bay thấy được vô số các fan vây chắn ở nàng trước mặt. Vô số nam nhân nữ nhân, nam sinh, nữ sinh, mỗi người trong tay không phải giơ thẻ bài chính là cầm nàng chuyên tập hoặc là poster, nhưng là bất luận bọn họ trong tay cầm thứ gì, bọn họ trên mặt biểu tình đều là giống nhau. Mỗi người trên mặt đều mang theo kích động si mê biểu tình đang nhìn xuất hiện, ở sân bay chung lãnh lãnh. mà Thái Văn nhìn lãnh lãnh có nhiều như vậy fan sở sân bay chung tiếp cơ, nháy mắt liền cảm thấy có chút đau đầu lên, vốn dĩ bọn họ hành trình hoàn toàn đều là ẩn nấp tiến hành, hôm nay lãnh lãnh. Về nước sự tình, trừ bỏ trong công ty người biết, này đó các fan là sẽ không biết. Chính là nề hà chính là, nàng rốt cuộc là tính sai rồi một bước vai ửng như vậy một nháo lãnh lãnh về nước tin tức nhưng còn không phải là lộ ra sao từ tình người hảo hảo bảo hộ lãnh lãnh mang theo nàng nhanh lên rời đi nơi này một bước đều đừng có ngừng xuống dưới cũng đừng cho nàng trả lời bất luận cái gì vấn đề Mạc Thái Văn đối với từ tình dặn dò nói trước mắt nhiều như vậy fans cùng phóng viên muốn thật sự làm lãnh lãnh bị quấn lây nói thật đúng là chính là có chút tốn công Từ tình nhìn trước mặt biển người tấp nập các fan, nuốt nuốt nước miếng, thật mạnh gật đầu, liền bước ra một bước đi tới lánh lánh trước mặt, chắn nàng trước người. Lánh lánh, xin hỏi ngươi cùng vai ẩn là cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì sẽ hướng ngươi cầu hôn? Các ngươi đóng phim thời điểm có phải hay không đánh ra hỏa hoa? Nghe nói ngươi cự tuyệt vai ẩn cầu hôn, là vì? Lăng xê sao? Lánh lánh, thỉnh ngươi trả lời chúng ta vấn đề. Ngài thường nói nhiều từ tình hôm nay đối với nhiều như vậy phóng viên đặt câu hỏi, thật là thành người câm giống nhau một câu cũng chưa nói, lôi kéo lánh lánh ở bảo an hộ tống hạ, vội vàng rời đi sân bay. Bất luận phóng viên như thế nào ở các nàng phía sau truy vấn, lánh lánh bước chân đều không có dừng lại, thậm chí là đối với những cái đó phóng viên ác ý vấn đề, nàng cũng đều toàn bộ hành trình không có bất. Luận cái gì biểu tình, từ đầu tới đuôi đều là như vậy đạm nhiên. Hình như là không có nghe được những cái đó phóng viên lời nói giống nhau. Các phóng viên thấy lãnh lãnh biến mất lúc sau, chỉ có thể đem lửa đạn rời về phía lãnh lãnh trợ lý Mạc Thái Văn. Mạc tiểu thư, thỉnh ngươi giải thích một chút, lãnh lãnh cùng vai rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì vai ẩn sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống hướng lãnh lãnh cầu hôn? Các phóng viên đem microphone đưa tới Mạc Thái Văn. Trước mặt, Mạc Thái Văn mỉm cười đối với màn ảnh. Hào phóng cười nói, ta biết các vị phóng viên các bằng hữu đều phi thường tò mò, chính là chuyện này, nhất thời thật đúng là chính là nói không rõ, cụ thể nội dung, chúng ta sẽ ở chuyên môn vì đại gia giải thích, hiện tại liền thình đại gia không cần hỏi lại. Mạc Tiểu Thư, cảm ơn đại gia đối lánh lánh quan ái, đối với vấn đề này ta thật là không có gì hào giải thích, bất quả ta chỉ có thể phi thường khẳng định trả lời. Đại gia một câu, lánh lánh đối vai ửng cũng không có tình yêu nam nữ. Mạc Thái Văn mỉm cười nói xong lúc sau, liền đi nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Bên kia tử tình đi theo lánh lánh làm được công ty chuẩn bị bảo mẫu trên xe sau, không ngừng vỗ bộ ngực nói, trời à, lánh lánh, ngươi cũng thật chính là phát hỏa à, chúng ta này còn không có thông chi về nước đâu, tới đón cơ liền nhiều như vậy người, thật là quá lợi hại, phải không? Lãnh lãnh không thèm để ý nhìn ngoài cửa, sổ, so, trong lòng ở tự hỏi chính mình khi nào cùng cố mặc sinh, đi cái kia núi rừng một lần, mà chính mình rời đi, thân thể này lại nên làm cái gì bây giờ, này hết thảy hết thảy đều yêu cầu suy xét, ngươi hiện tại ở trên mạng tuyệt đối lại là thượng đầu đề, ta phải hảo hảo đi trên mạng nhìn xem ngươi mới nhất tin tức, từ tình nói liền từ bảo mẫu trong xe lấy ra iPad tới, mở ra iPad sau. Nàng tùy ý điểm vào quốc nội lớn nhất bát quái diễn đàn chung, quả nhiên, lãnh lãnh tên phi, thường thấy được liền treo ở trang đầu giữa, hơn nữa còn mang thêm vai ửn quỳ xuống hướng nàng cầu hôn bìa mặt đổ. Trung Quốc đẹp nhất nữ thần chinh phục Hollywood đại bài siêu sao nam thần, nam thần đương trường quỳ xuống cầu hôn. Từ tình nhìn như vậy buồn nôn hề hề tiêu đề, không cấm liền xì một tiếng nở nụ cười. Cười xong lúc sau, nàng điểm đi vào lúc sau. Thấy được thiệp trung miêu tả, nàng lại là nhạc nở nụ cười, nàng không thể không nói, cái này lâu chủ não động thật, đúng là chính là thật lơn à, hơn nữa viết thật đúng là cùng nàng tận mắt nhìn thấy đến quá dường như, nếu không phải nàng vẫn luôn đều bồi lánh lánh đại ở phim trường chung, nàng cũng đều phải tin tưởng lâu chủ ở thiệp viết, cái gì lánh lánh mị lực mở rộng ra à, hai người từ diễn thành thật diễn chung nói tình à bla bla này đó cẩu huyết Mary Sue, cốt chuyện đâu. Lãnh lãnh, cái này thiệp viết thật đậu, ngươi cùng vai ẩn căn bản là không có gì quan hệ, chính là cái này thiệp. Thế nhưng viết các ngươi đang nói luyên ái, mà ngươi cự tuyệt vai ửn là bởi vì vai ửn hoa tâm, còn cùng mặt khác nữ minh tình ai ma nguoi cu tuyet vai ẩn la boi vi vai ẩn hoa tam con cung mat khac nu minh tinh ai muội. ai nha, thật là cười chết ta tự tình cười ha ha đối với lãnh lãnh cười nói. Lãnh lãnh mi mặt đều không có nâng một chút, cũng không có đi phản ứng ở một bên cuồng tiếu tự tình. Nhưng thật ra Mạc Thái Văn, vừa mới đi tới xa tiền liền nghe được tử tình kia ngăn không được tiếng cười to, khẽ hừ một tiếng nói, nhỏ giọng điểm, chú ý điểm hình, tượng, Thái Văn tỷ này thật sự không trách ta, là này thiệp thật là quá buồn cười, tử tình cười ha ha đem trong tay iPad đưa cho Mạc Thái Văn. Mạc Thái Văn tiếp nhận tử tình đưa qua iPad, mơ hồ nhìn lướt qua sau, liền đem iPad ném cho tử tình. Về sau thiếu thượng một chút loại này thủy quân đông đảo bát quái diễn đàn, Mạc Thái Văn bình tĩnh nói, cũng không có hướng tử tình như vậy bái đậu đến hết sức vui mừng. Tử tình thấy Mạc Thái Văn bộ dáng, nguyên bản cảm thấy buồn, cười tâm tình cũng bị tưới diệt, nàng bĩu môi ba, đình chỉ cười to. Bất quá, Thái Văn tỷ chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à, bên ngoài giống như đều cho rằng lánh lánh ở cùng vai yêu đương à. Từ tình có chút phiền não đồ nổi lên miệng, buồn bực nói, tuy rằng vai là rất tuần tú lạc, chính là vai đều mau 30 tuổi lạc, nhà bọn họ lánh lánh vừa mới thành niên, này tuổi thật sự là có chút quá lớn, nhưng việc này ngươi liền không cần lo cho, chiếu cổ hảo, lánh lánh mới là công tác của ngươi. Mạc Thái Văn nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, lần này sự tình nháo đến thật là có chút đại xử lý không tốt lời nói khả năng sẽ bị người bắt lấy đề tài tạo thành một cái điểm đen tuy rằng lánh lánh tụ phấn năng lực rất mạnh nhưng là rốt cuộc nàng cũng không phải nhân dân tệ làm mỗi người đều thích nàng cho nên hết thảy vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng lánh lánh ở nước ngoài ngây người lâu như vậy nhất định là rất muốn ra ta hiện tại liền đem ngươi đưa về trong nhà gần nhất mấy ngày nay ngươi trước tiên ở trong nhà hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày có công tác nói, ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi. Mạc Thái Văn ôn hòa nhìn lãnh lãnh, nhẹ giọng nói. Lãnh lãnh gật gật đầu, trong lòng ở tự hỏi, lần này nghỉ nói, nàng muốn hay không thừa dịp cái này nhàn rỗi cơ hội đi theo cố mặc sinh, đi nơi đó nhìn xem. Xe dọc theo đường đi liền ở tự tình, díu dít trong thanh âm chạy đến tô ra biệt thự tiểu khu. Trung, lãnh lãnh vẫy tay từ biệt Mạc Thái Văn đoàn người sau, liền lấy ra chính mình chìa khóa. Mở ra cửa phòng, lãnh lãnh lúc này mới vừa vào biệt thự chung, liền thấy lâm bích cầm từ phòng khách chung đã đi tới. Lãnh lãnh, ngươi đứa nhỏ này, trở về như thế nào cũng không nói một tiếng A, nếu không phải tiểu hàm thấy được tin tức thông chi chúng ta, ta và ngươi ba ba cũng không biết ngươi trở về đâu. Lâm bích cầm tuy rằng là ở oán giận, nhưng là nàng trong mắt lại tràn đầy, một mảnh ôn nhu thần sắc, bởi vì không cần phải. Ta dù sao là phải về tới. Lánh lánh nhìn đối nàng thực ôn như Lâm Bích Cầm, giải thích nói. Lâm Bích Cầm cười gật gật đầu, nói, ân ân, ta đã biết, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho ngươi ba ba, làm hắn hôm nay sớm một chút trở về. Thực mau Lâm Bích Cầm đánh xong điện thoại sau, liền lôi kéo lánh lánh tay ngồi ở trên sofa, liên tục dò hỏi lánh lánh, ở nước Mỹ đóng phim khi đều đã xảy ra cái gì hảo ngoạn sự tình. tuy rằng lãnh lãnh cảm thấy không có gì hảo ngoạn sự tình nhưng nói nhưng là thấy lâm bích cầm như vậy tò mò bộ dáng nàng cũng liền đem từ tình cùng nàng nói qua cảm thấy hảo ngoạn sự tình lại lặp lại một lần nói cho lâm bích cầm vì thế tô an chỉ về nhà lúc sau liền thấy được chính mình nữ nhi cùng chính mình thê tử ngồi ở phòng khách trung phi thường hài hòa cao hứng phấn chấn trò chuyện thiên bộ dáng ha ha ba ba ngoan nữ nhi có hay không tưởng ba ba a tô an chỉ đem trong tay công văn bao ném vào một bên liền hướng tới lãnh lãnh đi qua lãnh lãnh nhìn tinh thần khí nhi thực tốt tô an trì chớp chớp mắt mặt vô biểu tình nói không nghĩ ha ha ba ba đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy ha ha ba ba chính là đều nhớ ngươi muốn chết tô an trì cười ha ha nhìn lãnh lãnh cười nói lãnh lãnh nghe tô an trì lời nói nhưng nhướng mày có chút không rõ người này đều đã biết còn hỏi cái gì Quả nhiên người địa cầu chính là ai nói một ít vô, nghĩa, các người hai cha con trước trò chuyện, ta đi trong phòng bếp làm cơm chiều đi, đợi chút tiểu hàm cũng muốn trở về, ta hôm nay nhưng đến phải làm nhiều một ít đồ ăn. Lâm Bích cầm từ trên sofa đứng lên, hướng tới phòng bếp đi qua, tô an chỉ thấy Lâm Bích cầm rời đi, phi thường thuận thế an vị ở vừa rồi Lâm Bích cầm ngồi địa phương, cười nhìn lãnh lãnh, nói, ngươi nha đầu này. Đi nước Mỹ đóng phim lâu như vậy cũng không biết gọi điện thoại trở về, bà bá mỗi lần gọi, điện thoại qua đi, ngươi giống như đều còn thực ghét bỏ à, ta có đôi khi thật là hoài nghĩ ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi Nga. Lánh lánh nhương nhướng mày, trong lòng lầm bầm, nàng vốn dĩ liền không phải hắn nữ nhi, hắn nữ nhi đã sớm đã chết. Nữ nhi à, bà ba, ba có nhìn đến tin tức, những cái đó tin tức thượng, ngươi bị một cái người nước ngoài cấp cầu hôn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Tô An Chì đã hỏi tới vấn đề này sau, sắc mặt lập tức liền đứng đắn lên, trên mặt ý cười cũng thu liễm lên. Hắn lúc ấy nhìn đến cái này tin tức thời điểm, trong lòng thật là khi tạc, hắn trong lòng kia một lưu bình giấm chua đều đánh nghiêng, hắn đó là hận không thể liền giết đến nước Mỹ đi, sau đó nói cho cái kia hạt cầu hôn người nước ngoài, hắn mới sẽ không đem nhà hắn bảo bối nữ nhi giao cho một cái lão nam nhân đâu. Hừ... Lãnh lãnh thấy tô an trì như vậy nghiêm túc bộ dáng, bình đạm nói, không có gì sự tình, ta cùng hắn không thân. Một câu, không thân, làm tô an trì kia có chút toan sảng tâm tình, nháy mắt liền thoải mái. Hắc hắc hắn liền biết nhà hắn bảo bối nữ nhi sẽ không coi trọng một cái lão nam, nhân buổi tối thời điểm, đương lâm bích cầm cơm chiều toàn bộ làm tốt lúc sau, liền nhìn lâm sở hàm cũng về tới trong nhà. Một nhà bốn người, toàn viên đều đến đông đủ ngồi ở nhà ăn chung, viên man ăn bữa tối. Lánh lánh, tới, ăn nhiều một chút, ở nước Mỹ mau hai tháng, nhất định đều không có như thế nào ăn qua. Khỏe mạnh Trung Quốc đồ ăn đi. Lâm Bích cầm mỉm cười hướng tới lánh lánh trong chén không ngừng kẹp đồ ăn, kia tư thế dường như là đang nói, lánh lánh ở nước Mỹ nhất định là ăn không ít khổ. Lánh lánh đối với Lâm Bích cầm lời nói lại không có ra tiếng trả lời. Mà là chuyên chú ăn đồ ăn. Lâm sở hàm cười lánh ăn tỉm nhìn lánh lánh ăn thơm ngọt bộ dáng, chớp chớp mắt, trêu chọc nói, lánh lánh, lần đầu tiên bị người cầu hôn cảm giác thế nào à, bị vai ừng như vậy một cái đại nam thần. Cầu hôn, tư vị như thế nào à, có phải hay không cảm thấy đặc biệt tự hào? Lánh lánh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngẩng đầu lên tới nhìn lâm sở hàm trong mắt chế nhạo bộ dáng, đạm nhiên trả lời nói, cảm thấy có chút khó chịu. Cái này nhỏ yếu hoàng mau người địa cầu cũng dám hướng nàng cầu hôn, này nếu là đặt ở nàng tinh cầu nói, nàng một cái tát liền đem hắn cấp diệt liền cặn bã đều không còn. Lâm sở hàm nghe lãnh lãnh trả lời, thật đúng là chính là có chút sờ không rõ đầu, ốc, nàng có chút tò mò tiếp tục hỏi, vì cái gì khó chịu à? Qua yếu, lãnh lãnh nói xong lúc sau, lại cúi đầu tới, tiếp tục ăn xong rồi chính mình trong chén xếp thành tiểu sơn giống nhau đồ ăn. Nàng từ trước đến nay thưởng thức người đều là cường giả, tuy rằng nàng không có nghi tới cùng người khác kết hôn sinh con sự tình, nhưng là nàng tương lai một nửa kia, cũng nhất định phải là một cường giả, không cần mạnh nhất, nhưng là nhất định phải cùng nàng trình độ không sai. Biệt lắm, ha ha chính là chính là, cái kia cái gì vai ửn, chính là qua yếu, hắn cũng không xem hắn bao lớn tuổi tác, thế nhưng còn có mặt mũi cùng nhà chúng ta lạnh lãnh cầu hôn. Thật đúng là chính là tô an trì biểu môi ba, trong mắt khinh bị biểu tình một chút đều không có che giấu. Lâm sở hàm nghe xong tô an trì những lời này ngữ, không biết vì cái gì, chính là có chút trột dạ lên, bởi vì nàng trong đầu, nháy mắt liền nghĩ tới ôn thư ngôn. Kỳ thật, tuổi lớn một chút, cũng còn được rồi. Lâm sở hàm ho nhẹ một tiếng, biện giải một câu. Tô An chỉ lập tức đem ánh mặt quét về phía nhà mình cái này, hiểu chuyện không cho người nhọc lòng kế nữ trên người, hắn nghi hoặc nhìn lâm sở hàm, hỏi, tiểu hàm, người như thế nào nói như vậy? Có phải hay không có yêu thích người? Khụ khụ khụ. Lâm sở hàm nhìn Tô An chỉ hoài nghi biểu tình, lập tức liền ho khan lên, sau đó mỉm cười nói, không có, ba ba, người nghi nhiều. Tô An chỉ vẫn là cảm thấy có, chút khả nghi nhưng là xét thấy lâm sở hàm luôn luôn là một cái có chừng mực thông minh nữ hài hắn đảo cũng là không lo lắng thấy lâm sở hàm không nghi nói hắn cũng liền không có ở gắt gao ép hỏi đúng rồi lánh lánh gần nhất các đại giải thưởng bình chọn đều phải bắt đầu rồi ta cảm thấy ngươi lần này nhất định sẽ bắt được không ít giải thưởng khẳng định sẽ cùng quét không ít cúp lâm sở hàm thấy tô an chỉ tuy rằng không ở hỏi nàng nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng liền rời đi đề tài Lánh Lánh không thèm để ý ăn trong chén đồ ăn, đối với lấy thưởng gì đó, nàng thật đúng là chính là không thèm để ý. Một đốn đã lâu cả nhà đều đến đông đủ bữa tối ăn xong rồi lúc sau, Lánh Lánh liền về tới chính mình giữa phòng ngủ. Nàng vào phòng ngủ mở ra máy tính, thực mau liền đổ bộ thượng nói chuyện phiếm phần mềm, nhìn trên máy tính cái kia sáng lên hình cái đầu, Lánh Lánh nhanh chóng ở trên bàn phím gõ chữ cái. "Lánh Lánh, ngày mai ta muốn đi nơi Đó Cố mặc sinh, hảo, ngày mai vài giờ, lãnh lãnh, càng sớm càng tốt, cố mặc sinh, kia buổi sáng bảy giờ thời điểm ta đi tiếp ngươi, lãnh lãnh, ân cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh kia sáng lên tới hình cái đầu, trên mặt nháy mắt liền mang lên nhu hòa thần sắc, hắn tuy rằng vẫn là vì nhớ tới, chính mình rốt cuộc là ai, nhưng là hắn cảm thấy chính mình thực may mắn, thế nhưng cùng lãnh lãnh là đồng loại, này thật là làm hắn vạn phần vui sướng. Bởi vì hắn thấy được cái kia video, chung, lánh lánh theo như lời, nàng không thích ngoại tinh nhân, tuy rằng những người khác không biết lánh lánh nói chính là có ý tứ gì, hoặc là cho rằng nàng là ở nói giỡn. Nhưng là hắn lại phi thường minh bạch, lánh lánh ý tứ, chính là mặt chữ thượng ý tứ, mà hắn cũng vì chính mình cùng lánh lánh, là một cái tinh hệ ngoại tinh nhân mà cao hứng. Lão đại, ngươi như thế nào lại cười ngây ngô à? À, ta đã biết, nhất định là bởi vì lánh lánh nữ thần đúng không khâu tiếu bằng. Trong lúc vô tình lại liếc tới rồi cố mặc sinh mỉm cười biểu tình, trêu chọc nói. Cố mặc sinh bởi vì tâm tình hảo, phi thường ôn hòa phản ứng khâu tiếu bằng một câu, người mau bị quái dây. À, khâu tiếu bằng nghe xong những lời này, ở cũng không có nhàn rỗi đi trêu chọc cố mặc sinh, luống cuống tay chân liền bắt đầu thao tác nổi lên trò chơi. Cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh kia lại ám đi xuống hình cái đầu, hắn mỉm cười đóng lại nói chuyện phiếm cửa sổ, ở trên mạng mua nổi, lên vé máy bay cùng xe buýt phiêu tới. Hắn có dự cảm, lần này, hắn hẳn là sẽ biết chính mình rốt cuộc là ai. Lãnh lãnh, sáng sớm ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Bích cầm nhìn thiên tài tờ mở sáng liền mặc chỉnh tề từ trên lầu xuống, dưới lãnh lãnh, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, bởi vì nàng xem ra tới. Lánh lãnh dáng vẻ này rõ ràng là muốn ra cửa bộ dáng, có chuyện, phải rời khỏi trong nhà một đoạn thời gian. Lánh lãnh nhìn trước mặt cái này ôn nhu hiền thục địa, cầu nữ nhân, trong mắt thần sắc hơi hơi nhu hòa lên, lần này từ biệt, chỉ sợ ngày sau liền ở cũng sẽ không nhìn thấy cái này địa cầu nữ nhân đi. Lâm Bích cầm nhìn lãnh lãnh trong mắt lộ ra nhẹ, nhẹ nhẹ nhu hòa thần sắc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy giống như có một ít không thích hợp. Đi nơi nào à? Lâm bích cầm nhẹ giọng hỏi, lãnh lãnh chớp chớp mắt, đem chính mình cuối cùng địa điểm cấp nói ra, đi en thị. En thị, đi nơi nào làm cái gì? Liền ngươi một người sao? Lâm bích cầm, khẩn trương liên thanh hỏi, lãnh lãnh hơi hơi lắc lắc đầu, nói, đi du lịch, đi theo bảng hữu cùng đi, đừng lo lắng. Ấn, chính là ngươi đứa nhỏ này đi ra ngoài chơi, như thế nào liền cái hành lý đều không mang theo đâu. À, đi cho ngươi chuẩn bị chuẩn bị một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày đi. Lâm Bích Cầm nói liền bỏ đi trên người tạp dề liền chuẩn bị lên lầu đi lên. Lánh lánh cản lại Lâm Bích Cầm, nhẹ giọng nói, không cần, ta sẽ thực mau liền trở về. Lâm Bích Cầm, nghe lánh lánh câu này, nàng sẽ thực mau liền trở về trong lòng một khối mạc danh cục đá. Nháy mắt liền hạ xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra nói, kia hành, A-di cơm sáng cũng làm hảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi. Lãnh lãnh nhìn nhìn thời gian, còn chưa tới bảy giờ, vì thế vừa định rời đi lãnh lãnh, liền ngồi xuống, chuẩn bị ăn lâm bích cầm vì nàng chuẩn bị cuối cùng một đốn bữa sáng. Lãnh lãnh à, ngươi lần sau ở đi ra ngoài chơi, nhất định phải trước tiên nói cho A-di cùng ngươi. Ba ba, biết không? Lâm bích cầm đem bữa sáng đặt ở lánh lánh trước mặt sau, liền rong dài lằng nhằng nói. Lánh lánh gật gật đầu, phi thường ngoan ngoãn liền đáp ứng rồi. Lâm bích cầm nhìn lánh lánh hôm nay như thế ngoan ngoãn bộ nhu the ngoan ngoan bo dáng, trong lòng thật là nhạc nở hoa tới. Mãi cho đến ăn xong rồi cơm sáng thời điểm, lâm sở hàm cùng tô an chỉ đều không có từ trên lầu xuống dưới. Bất quá cũng là, hiện tại còn chưa tới bảy giờ, bọn họ hai người đều còn ở ngủ đâu lãnh lãnh xoa xoa, miệng, khóe miệng gợi lên một cái độ cung nhìn lâm bích cầm, nhẹ giọng nói, ngươi làm cơm ăn rất ngon, ta thực thích ngươi, lâm bích cầm vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình nhìn lãnh lãnh, hoàn toàn không có phản ứng lại đây lãnh lãnh nói gì đó, lãnh lãnh nhìn trước mặt cái này ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn nàng nữ nhân, hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi nảy gian nàng ở không ít nhật tử biệt thự, bang đát, Đường biệt thự đại môn đóng lại kia, một khắc, lâm bích cầm mới hổi qua thần tới, lãnh lãnh nàng nói thích ta, lâm bích cầm lầm bầm lầm bầm, trong mắt tràn đầy vui sướng biểu tình. Nàng bước nhanh đi rồi hướng tới biệt thự trước cửa đi qua, muốn đang xem xem nàng vẫn luôn đặt, ở trong lòng trở thành cái thứ hai nữ nhi lãnh lãnh, chính là mở ra cửa phòng thời điểm, lại không có nhìn đến lãnh lãnh thân ảnh, nàng, đã đi rồi lâm bích cầm không biết vì cái gì nguyên bản vui sướng tâm tình liền như vậy lạnh xuống dưới trong lòng ần ần cảm thấy giống như lại nơi nào không giống nhau vé máy bay cùng vé xe ta đều đã lấy lòng đều là nhanh nhất cấp lớp cố mặc sinh nhìn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng có chút thất thần thiếu nữ nhẹ giọng nói lanh lanh hồi qua đầu tới nhìn về phía cố mặc sinh nói phải rời khỏi nơi này người sẽ còn nhớ mong người sao không có Cố mặc sinh trầm mặc trong chốc lát, đối với lánh lánh nói, ngươi có sao, không, ta cũng không có, chỉ là, cảm thấy giống như không bằng trước kia ta tưởng như vậy, như vậy cao hứng mà thôi. Lánh lánh hơi hơi lắc lắc đầu, đạm nhiên nói, tuy rằng nàng trong lòng đối tô an chỉ kia người một nhà có một chút cảm tình, nhưng là tương so với nàng muội muội, bọn họ, vẫn là không có như vậy quan trọng, cố mặc sinh nhìn có chút xuất thần lánh lánh gật gật đầu trong lòng tựa hồ là minh bạch chút cái gì xe liền tại đây có chút biệt nữ không khí chung thực mau liền chạy đến sân bay chung bởi vì bọn họ hai người đều không có mang cái gì hành lý cho nên thực mau đã vượt qua an kiểm thượng phi cơ cố mặc sinh đính chính là khoang hạng nhất lại bởi vì tới sớm duyên cớ cho nên trên phi cơ hành khách đều không có nhận ra mang kính dâm ngụy trang một phen lãnh lãnh phi cơ ở phi hành bốn cái giờ sau Cuối cùng là tới rồi En Thị, xuống máy bay lúc sau, lánh lánh lại đi theo cố mặc sinh làm ba cái giờ đường dài xe tới En Thị một cái, trong tiểu huyện thành, lại, đổi xe một chiếc tiểu xe buýt, như vậy vòng đi vòng lại, vẫn luôn lãng phí gần 9 giờ thời gian, lánh lánh mới đi theo cố mặc sinh tới kia tòa thần bí núi lớn chung. Lánh lánh nhìn trước mắt mênh mang xanh thẳm, hết đợt này đến đợt khác rừng cây cùng triền núi. Nàng nhắm hai mắt lại, ở nghiêm túc cảm thụ một phen sau, liền phát hiện này tòa núi lớn chung, thật sự ẩn chứa không giống nhau từ trường. Đi thôi, cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh kia trương tuyết trắng khuôn mặt, mỉm, cười kéo lãnh lãnh bàn tay. Lãnh lãnh nhìn cố mặc sinh, gật gật đầu, nói, đi thôi. Vì thế, liền tại đây dáng màu đầy trời, dần dần mà ám đi xuống sắc trời chung, một đôi sinh đẹp thiếu nam thiếu nữ liền biến mất ở núi lớn ngoại xa trên đường. Tiến vào kia tòa mỹ lệ mà lại thần bí núi lớn chung, bởi vì lãnh lãnh cảm giác đến từ trường nguyên nhân, lại bởi vì cố khiêm lâm còn nhớ ngay lúc đó lộ tuyến, cho nên hai người cũng không có lãng phí rất nhiều thời gian, liền tìm tới, rồi cái kia bị che chắn địa phương. Tới rồi, chính là nơi này, lãnh lãnh cùng cố mặc sinh cùng kêu lên nói, trên mặt đều mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười, ngươi có thể đi vào sao? Cố mặc sinh dùng tay đẩy hắn cái kia vô hình cái chắn, nhẹ giọng hỏi. Lánh lánh gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiến vào ý thức hải Trung, nhanh chóng dẫn đường chính mình trong cơ thể thật lớn tín ngưỡng chi lực. Nguyên bản kia giống như là tại ý thức trong biển bình yên ngủ say tín ngưỡng chi lực. Ở lánh lánh cố tình đến dẫn đường hạ, nháy mắt liền sao động lên. Vô số viên hơi loe tín ngưỡng chi lực nghe theo lánh lánh chỉ huy, toàn bộ đều động lên. Một chút một chút va chạm lánh lánh thân thể này thiên linh huyệt, mà trải qua này mánh liệt va chạm, lánh lánh khuôn mặt cũng có chút trắng bệnh. Tại ngoại giới cố mặc sinh nhìn lánh lánh kia dần dần tái nhợt, trên trán trồi lên tây hán lánh lánh, nhân lại hán kia mày đẹp tới, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Như vậy chạm, Thái vẫn luôn rằng co đại khái có hai cái giờ thời gian, liền ở sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới thời điểm. Bỗng nhiên, từ lánh lánh đỉnh đầu tản mát ra một đạo thiện lương bạch quang, bắn về phía phía chân trời. Lánh lánh cố mặc sinh nhìn bắt được màu trắng ánh sáng, không biết vì gì đó, hắn cảm thấy chính mình mơ hồ giống như, thấy được một cái lạnh băng tựa xương tóc đen mắt đỏ xinh đẹp nữ nhân. Phanh, tại ý thức trong biển lánh lánh, chỉ nghe thấy như vậy, một tiếng rất nhỏ động tĩnh, ngay sau đó nàng liền cảm giác được chính mình tinh thần thể liền phẳng phất là, gặp nước biển tiều ngư. Liền như vậy chút nào không ổn lực rời đi khối này vẫn luôn bỏ trụ nàng thể xác. Nàng cuối cùng là ra tới nột hóa thành tinh thần thể lãnh lãnh, rời đi khối này thân thể sau, tâm tình phi thường tốt nổi tại giữa không chung, hô hấp dùng tinh thần thể hô khong trung mới mẻ không khí. Mà liền ở lãnh lãnh chạy ra khỏi tô lãnh lãnh thân thể này khi, kia, cụ nguyên bản tràn ngập sinh cơ thân thể, liền đầy mặt từ khí ngã xuống trên mặt đất. Lãnh lãnh. Cố mặc sinh dương mắt nhìn nổi tại giữa không trung một cái ngũ quan cùng lánh lánh, hoàn toàn không giống nhau, nhưng là khí chất lại hoàn toàn giống nhau nữ nhân, nhẹ giọng kêu. Lánh lánh cúi đầu, nhìn cố mặc sinh, gợi lên khóe môi, nói, ngươi hảo, ta là gờ tinh cầu đệ nhất quân đội đệ nhất quan chỉ huy, lánh lánh, ngươi giống như rất mạnh. Cố mặc sinh có chút hở hứng, nhìn lánh lánh, rời đi khối này địa cầu thể xác lánh lánh, khí tràng so ban đầu nàng. Càng thêm cường đại rồi, tuy rằng nàng so nguyên bản dung mạo càng thêm mỹ lệ, nhưng lá ngươi lại hoàn toàn cảm thụ không đến nàng mỹ lệ, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng kia cổ nùng liệt mà lại cường đại khí tràng. Này cổ khí tràng, làm người xem nhẹ nàng mỹ mạo, ta thật là rất mạnh, lánh lánh gợi lên khóe miệng, tâm tình rất tốt nhìn cố mặc sinh, đi thôi, chúng ta hiện tại liền, đi xem cái chắn rốt cuộc có chút cái gì. Cố mặc sinh thầy lãnh lãnh liền phải tiến vào cái chắn chung, hắn nhìn nhìn nằm trên mặt đất tô lãnh lãnh, hỏi, kia nàng làm sao bây giờ, lãnh lãnh liếc mắt đã không có linh hồn tô lãnh lãnh, hơi hơi nhiêu nhiêu mày, cuối cùng vẫn là nói, trước đêm nàng nhiu nhiu chúng ta giải quyết bên trong sự tình, ở tới giải quyết nàng, ân, cố mặc sinh gật gật đầu, liền đem ngã trên mặt đất tô lãnh lãnh ôm vào cái chắn chung. Nói đến cung quái, liền ở lánh lánh xuất hiện tinh thần thể thời điểm, hắn thế nhưng liền như vậy không chút nào cố sức vào được. Đừng nghĩ nhiều, cái chắn vẫn là tồn tại, chỉ là ta phân một bộ phận lực lượng ở ngươi trên người. Lánh lánh thấy cố mặc sinh trên mặt do dự biểu tình, nhẹ giọng nói, đi thôi, cố mặc sinh đi theo lãnh lánh phía sau, hướng tới cái này thần bí địa phương, thăm dò lên. Cái này bị che chắn địa phương nói đến, đi theo bên ngoài cảnh tượng cũng không, có gì khác nhau, không phải cây cối, chính là hoa cỏ, cũng không có bất luận cái gì thần kỳ địa phương. Bất quá đi tới đi tới, đoá đoá cùng cố khiêm lâm liền đã nhận ra không giống nhau địa phương. Cái này địa phương tuy rằng không lớn, chính là đi như thế nào, đều tựa hồ là đi không đến cuối giống nhau, lại là cái chắn. Cố mặc sinh nhân lại mày tới, nhìn cái kia nửa trong suốt thiếu nữ lãnh lãnh, lãnh lãnh nhướng nhướng mày, hơi hơi gật gật đầu, hẳn là, như thế nào, nhiều như vậy cái chắn. Cố mặc sinh cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, chính là hắn ở tiếp tục muốn nhìn rõ ràng thời điểm, rồi lại nhìn không tới. Từ nơi này có thể thấy được tới, ngươi cũng không phải một cái người bình thường. Lánh lánh trong mắt mang theo chút tò mò thần sắc nhìn về phía cố mặc sinh, người nam nhân này, nàng trước nay đều không có gặp qua, thậm chí là tên của hắn, nàng đều không có nghe qua, bọn họ tinh cầu chung lợi hại có, quyền lợi nhân vật chung, nàng thật đúng là chính là không có gặp qua cố mặc sinh đâu, chính là người nam nhân này, nói rõ thân phận không giống nhau, chẳng lẽ là mặt khác tinh hệ ngoại tinh nhân, như vậy, liền nói thông. Bất quả liền tính là như vậy, cũng ngăn không được ta, lánh lánh gợi lên khóe môi, đối với cô khiêm lâm nói, cắt vỡ người ngón tay, tích một giọt huyết rừng ở trên mảnh đất này, cô khiêm lâm nghe lánh lánh lời nói, không nói hai lời liền lộng phá chính, mình ngón trỏ, đôi mắt đều không có chớp một chút đem chính mình huyết tích ở trên mặt đất, liền ở kia tích máu tươi rừng ở trên mặt đất thời điểm, ngay phiến thần bí cái chắn chung. Thật giống như là động đất giống nhau mãnh liệt lắc lư lên. Mặt đất chấn động một hồi lâu thời điểm, lãnh lãnh cùng cố mặc sinh trước mắt trong phút chốc, liền xuất hiện một cái lạnh băng quái vật khổng lồ. Cố mặc sinh nâng đầu, nhìn chính mình trước mặt này tựa hồ hình như là phi thuyền quái vật. Khổng lồ, cua cua hẳn kia có chút đau đớn lên đầu. Quả nhiên, ta đoán không có sai. Lãnh lãnh trong mắt mang theo kích động thần sắc nhìn trước mặt phi thuyền vũ trụ, nàng kế hoạch có thể thực hành cố mặc sinh mau đem ngươi tay đặt ở nơi này chúng ta mau một ít vào xem lãnh lãnh bay đến một cái màu đỏ tiểu hình vuông khu vực đối với cố mặc sinh kêu lên cố mặc sinh nghe được lãnh lãnh lời nói sau cô nén đạo ý đem bàn tay đặt ở lãnh lãnh theo như lời địa phương tạch bỗng nhiên một trận điện lưu thanh cái kia một cái khe hở đều không có quái vật khổng lồ liền như vậy mở ra một đống cao lớn cửa phòng Lánh lánh hưng phấn nhìn bị mở ra phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng liền bay đi vào, bên trong hết thảy quả nhiên đều cùng lánh lánh tưởng không sai biệt lắm. Cố mặc sinh, chúng ta liền tính không phải một cái tinh cầu, cũng là một cái tinh hệ. Lánh lánh nhìn này gia theo chân bọn họ gờ tinh cầu không sai biệt lắm phi thuyền vũ trụ. Hoài niệm nói, cố mặc sinh có chút mờ mịt nhìn cái này phi thuyền vũ trụ, hắn ký ức vẫn là không có khôi phục, chỉ là cảm thấy đầu của hắn. Vẫn là rất thông khổ, lãnh lãnh khắp nơi tìm hiểu một phen, cuối cùng vẫn là không có đến ra cố mặc sinh, rốt cuộc là cái gì tinh cầu ngoại tinh nhân. Tính, chúng ta hiện tại trước rời đi địa cầu đi, lãnh lãnh bay trở về cố mặc sinh trước người, lúc này mới phát hiện cố mặc sinh trên mặt tất cả đều là không bình thường thần sắc. Cố mặc, sinh, ngươi làm sao vậy? Lãnh lãnh lo lắng nhìn duy nhất bồi nàng tiểu đồng bọn, nhỏ giọng đối với cố mặc sinh nói. Nghe được đoá đoá lo lắng thanh âm, hắn thông thả lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là cảm thấy chính mình giống như muốn khôi phục ký ức dường như, khó chịu khẩn, khó chịu ngươi liền ở nhẫn nhẫn, hẳn là thực mau liền có thể khôi phục ký ức. Lãnh lãnh nhìn cố mặc sinh trắng bạch môi sắc, an ủi nói, ân cố mặc sinh chỉ cảm thấy chính mình trong, đầu có một màn một màn đoạn ngắn ở chính mình trong đầu nhanh chóng hoạt động qua đi làm nàng muốn bắt cũng chảo không được ngươi còn nhớ tới cái gì sao lánh lánh nghi hoặc nhìn cố mặc sinh hỏi cố mặc sinh lắc lắc đầu có chút thống khổ nói không có bất quá ta đã biết này giá phi thuyền hẳn là ta ngươi có phi thuyền vậy ngươi thân phận hẳn là không đơn giản lánh lánh thần sắc tức khắc có chút ngưng trọng lên bọn họ người thường phương tiện giao thông tuy rằng cũng có thể xưng là phi thuyền Nhưng là theo chân bọn họ hiện tại nơi phi thuyền chung, hoàn toàn là bất đồng chủng loại. Có loại này chiến đấu xuyên qua hình phi thuyền, mỗi cái trên tinh cầu có được người, tuyệt đối không vượt qua năm cái. Mà này thưa thất trong đám người, mỗi một cái có được loại này kích cỡ phi thuyền người, cái nào đều là không dung người khinh thường, có được thân phận cùng bối cảnh đại gia tộc cường giả. Chỉ là, thật đúng là chính là có chút kỳ quái xem ngươi bộ dáng này hẳn là xảy ra chuyện gì bằng không ngươi cũng sẽ không hoàn toàn không nhớ rõ trí nhớ của ngươi lánh lánh nhìn cố mặc sinh bộ dáng trong lòng chậm rãi liền có đại khái suy đoán cố mặc sinh cua cua đầu đem kia cổ cảm giác đau đớn mãnh liệt bỏ qua qua đi sau đó đối với lánh lánh nói kế tiếp ta nên làm cái gì khởi động phi thuyền rời đi nơi này lánh lánh nhìn cố mặc sinh trong mắt tản ra hưng phấn thần sắc Tốt, chúng ta đây hiện tại, liền rời đi nơi này. Cố mặc sinh mỉm cười nhìn lãnh lãnh, một chút ý kiến đều không có. Chỉ cần có ngươi ở địa phương, liền tính là địa ngục, ta cũng sẽ không chút nào chớp mắt liền cùng ngươi cùng đi. Cố mặc sinh, trong mắt mang theo ôn nhu thần sắc nhìn kia cổ trong suốt tinh thần thể lãnh lãnh, nỗ lực hồi ức, dựa vào trực giác liền hướng tới khoang điều khiển đi qua. Từ từ, nguyên bản hưng phấn kích động lãnh lãnh. Bỗng nhiên ra tiếng kêu dừng lại cố mặc sinh, cố mặc, sinh chuyển qua đầu nhìn về phía lãnh lãnh, nhẹ giọng nói, làm sao vậy, ta còn có một việc không có làm, xong xuôi, chúng ta rời đi. Lãnh lãnh nói liền phiêu ra phi thuyền chung, hướng tới tô lãnh lãnh nằm địa phương bay qua đi, cố mặc sinh nhìn lãnh lãnh phi hành lộ tuyến, cũng nhanh chóng theo qua đi, lãnh lãnh bay đến tô lãnh lãnh thi thể trước, nàng hơi hơi thở dài. Liền ở vừa rồi, nàng trong đầu thế nhưng lại hiện ra tô an trì, lâm bích cầm cùng lâm sở hàm ba người, cái này làm cho nguyên bản đem tô lãnh lãnh quên đi nàng, lại nháy mắt nghi tới, nàng đi rồi, tô lãnh lãnh chính là một khối chết không thể chết lại thi thể, này ba người, hẳn là sẽ thực thương tâm đi. Tuy rằng nàng bất quá là ở cái này trên địa cầu, ngốc thời gian cũng không phải quá dài, nhưng là tô an trì này một nhà ba người. Lại dùng chân thành thân tình, đem chính mình đã đọc. Tuy rằng bọn họ cũng không thể làm chính mình lưu lại nơi này, nhưng lá lại cũng chiếm cứ. Nàng một tia tâm thần. Thôi, coi như là còn bọn họ đối chính mình trong khoảng thời gian này chiều cố đi. Lánh lánh bàn tay hướng tới tô lánh lánh thân thể thượng nhẹ nhàng mà phất một cái. Liền thấy từ lánh lánh trong tay chém ra một đạo kiếm sắc quang mang, nhanh chóng chui vào tô lánh lánh thân thể chung. Lánh lánh nhắm hai mắt lại. Miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là lại không có bất luận cái gì thanh âm, dần dần mà tô lánh lánh thân thể tản mát ra từng trận kim quang, mà, lánh lánh trên mặt mày cũng càng ngày càng nhíu lại, tỉnh lại, tô lánh lánh, đại khái có nửa cái giờ bộ dáng, lánh lánh bỗng nhiên đối với tô lánh lánh quát lớn nói, mà nguyên bản cái kia nằm trên mặt đất thi thể tô lánh lánh, thế nhưng liền như vậy ở lánh lánh tiếng kêu chung, thẳng tắp bắt đầu làm thân mình tới. Đứng ở lãnh lãnh phía sau cố mặc sinh nhìn này kinh người một màn. hắn trong lòng lại không có bất luận cái gì kinh ngạc, dường như là loại chuyện này là phi, thường bình thường sự tình giống nhau dường như, làm hắn không có bất luận cái gì khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Lãnh lãnh vừa lòng nhìn đứng lên tô lãnh lãnh, đang nhìn nàng kia có chút dại ra đôi mắt, nàng hơi hơi chớp chớp mắt, trong suốt ngón tay liền như vậy nhẹ nhàng mà để ở tô lãnh lãnh trên đầu. Cùng với ngón tay thượng kia kim quang sắc quang điểm biến mật, nguyên bản cái kia ánh mắt dại ra thiếu nữ, nháy mắt liền linh động lên, trên mặt cũng có sinh khí, tái, kiến, tô lãnh lãnh, về sau, ngươi liền thay thế ta hảo hảo sống ở bọn họ bên người đi. Lãnh lãnh gợi lên một cái cực thiền mỉm cười, nhẹ giọng lầm bẩm nói, cái này sống lại tô lãnh lãnh, kỳ thật nói là sống đi lên, cũng hoàn toàn không có thể nói là một cái chân chính người. Nhưng là cũng không thể nói là một cái con dối. Thân thể của nàng là sống lại người, nhưng là linh hồn của nàng, lại là dùng tín ngưỡng chi lực cùng lánh lánh tinh thần lực chế tạo ra tới giả linh hồn. Cái này tô lánh lánh có được thất tình lục dục, có được lánh lánh sở sẽ kỹ năng cùng tri thức, nhưng là, nàng lại cũng chỉ là dựa theo lánh lánh thiết kế mà sống, bảo hộ người nhà, hảo hảo công tác, nỗ lực sống đến chết già, đây là nàng một thân theo đuổi. Mà lánh lánh không biết chính là, chính mình chế tạo ra tới cái này, tô lánh lánh sẽ ở giới giải trí chung sông ra cỡ nào đại một mảnh thiên địa, thiếu nàng diện than, tô lánh lánh kỹ thuật diễn thật là bị vô số fan suê, điện ảnh nhóm dự vì thần chi kỹ thuật diễn, đi thôi, cố mặc sinh, lánh lánh nhìn tô lánh lánh vui sướng rời đi nảy phiến rừng cây sau, đạm nhiên đi theo cố mặc sinh lại phản về tới phi thuyền chung, đi nơi nào, đi, chân chính địa cầu. Đi nơi đó làm cái gì? Đi tiếp ta muội muội. Lần này bách hoa thưởng tốt nhất tân diễn viên thưởng là Tô Lạnh Lạnh. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ nàng. Lần này kim khúc thưởng tốt nhất tân nhân thưởng là Tô Lạnh. Lạnh, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ Tô Lạnh Lạnh. Được hoan nghênh nhất nữ diễn viên Tô Lạnh Lạnh. Muốn nói này một năm minh tinh chung, ai là bận rộn nhất người, vậy phải làm thuộc lấy thưởng bắt được tay rút gần Tô Lạnh Lạnh. Nàng không chỉ có cầm vô số tân nhân thường không nói, nhân khi cũng là sở hữu minh tinh trung nhất vượng. Mỗi cái minh tinh, bất luận là tân nhân vẫn là tiền bối, nói đến tô lãnh lãnh thời điểm, không một điều không phải mang theo hâm mộ ghen, thị hận cảm xúc. Cái này thiếu nữ hiện tại bất quá mới 18 tuổi tuổi tác, xuất đạo còn không có một năm, cũng đã đạt được như thế thành tích. Thật là gọi người ghen ghét khẩn à, càng miễn bản cái này. Tô lãnh lãnh không chỉ có vận tốc ánh sáng chụp xong rồi Hollywood điện ảnh lúc sau, còn chưa chiếu phim đâu, đã bị đính hạ đệ nhị bộ Hollywood điện ảnh, hơn nữa còn thăng cấp làm nữ chính. Quốc nội phiến ước càng là quần cuộn không ngừng bay về phía nàng, cái này làm cho, người muốn cùng nàng tương đối, đều nghỉ ngơi tâm tư tới. Hạ cuối tuần lãnh lãnh đệ nhị bộ điện ảnh giống như muốn chiếu phim, đến lúc đó, chúng ta cả nhà ở đi xem đi. Lâm bích cầm nhìn tivi chung xuất hiện tô lạnh lãnh, trong ánh mắt mang theo ý cười nói, tô an chỉ ôm lấy lâm bích cầm, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo à, ba ba mụ mụ, các ngươi đói bụng sao, ta làm một ít bánh tát trứng, các ngươi ăn sao, một cái điểm mỹ thanh âm, kiểu tiểu đối với lâm bích cầm cùng tô an, chỉ nói, lâm bích cầm cùng tô an chỉ hồi qua đầu. Nhìn nhà bọn họ bảo bối nữ nhi tô lãnh lãnh, mỉm cười nói, ăn, nhà chúng ta lãnh lãnh tay nghề lá nhất bổng, liền tính không đói bụng à, cũng sẽ bị ngươi làm được Mỹ thực cấp câu ra muốn ăn tới. Tô lãnh lãnh trên mặt lộ ra một cái kiểu thiếu điểm Mỹ tươi cười, vừa mới chuẩn bị đi vào trong phòng bếp thưởng bánh tát trứng mang sang tới, liền thấy lâm sở hàm từ trên lầu đi xuống tới lớn tiếng nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng... Muốn ăn, lánh lánh, cũng cho ta lấy một phần tô lánh lánh ngoan ngoãn gật gật đầu, cười nói, ta biết rồi. Lâm sở hàm thấy tô lánh lánh đi vào phòng bếp sau, nguyên bản trên mặt kia sáng lạn tươi cười liền biến mật. Này không phải nàng trước kia cái kia đáng yêu trung nhị bệnh muội muội lánh lánh, nhưng là nàng lại thật là tô lánh lánh nàng ngay từ đầu còn chỉ là cho rằng, lánh lánh chỉ là bởi vì theo chân bọn họ càng tình hảo, cho nên, mới có thể đối bọn họ báo lấy miệng cười bởi vì nàng cũng chỉ vì bọn họ người một nhà báo lấy miệng cười nhưng là thẳng đến nàng làm ra phi thường mỹ vị đồ ăn khi nàng mới vạn phần đích xác định trước mắt cái này tràn ngập tươi đẹp sáng lạn ý cười lánh lánh cũng không phải nàng ban đầu cái kia muội muội bởi vì nàng muội muội vĩnh viên đều không thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn tiểu hàm đừng nghĩ hiện tại lánh lánh đã thực hảo Lâm bích cầm nhìn nhà mình nữ nhi thất thần biểu tình, vỗ vỗ lâm sở, hàm mu bàn tay, nhẹ giọng đối với nàng nói, ân, ta biết, ta cũng thực thích hiện tại lãnh lãnh, chỉ là, cũng càng thích cái kia đáng yêu chung nhị bệnh mội mội tô an trì, vỗ vỗ lâm trung nhi benh muoi muoi hàm bà vai, ấm áp gợi lên khóe môi, mặc kệ thế nào, nàng đều là lãnh lãnh, lúc ấy lãnh lãnh mất tích một ngày một đêm từ bên ngoài sau khi trở về, bọn họ cũng đã đã nhận ra không thích hợp, trước không nói nàng cử chỉ, nhưng là nói nàng khí trang, liền đã làm cho bọn họ phát hiện manh, mối, trở về người, cũng không phải lãnh lãnh. Bọn họ trộm cầm nàng DNA đi làm giám định, chính là cuối cùng giám định kết quả, thật là bọn họ nữ nhi. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi giải thích trận này thay đổi, nhưng là bọn họ ở kế tiếp ở chung chung, cũng tiếp nhận rồi cái này tân sinh lãnh lãnh. Tuy rằng bọn họ còn sẽ phi thường tưởng niệm trước kia cái kia, không thích nói chuyện ái bản khuôn mặt trung nhị bệnh lánh lánh, nhưng là bọn họ cũng phi thường yêu thích. Hiện tại cái này ngoan ngoãn nghe lời lánh lánh, bởi vì các nàng đều là lánh lánh, đều là bọn họ thương yêu nhất nữ nhì. Ba ba mũ mũ ăn bánh tát trứng lạc, ai, ăn ngon thật, nhà của chúng ta lánh lánh tay nghề chính là tốt không lời gì để nói, tương lai liền tính là không lo minh tinh khai cái quán ăn cũng tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều tiền cũng không phải là sao lãnh lãnh làm cơm a có thể do so ta ở mặt khác ra năm sao cấp khách sạn ăn qua thức ăn ăn ngon nhiều tán đồng hắc hắc ta chỉ nghĩ làm cấp ba ba mù mụ còn có tỷ tỷ ăn ô lãnh lãnh ta thật sự hào cảm động a tỉ tỷ đều không nghĩ làm ngươi gả chồng lạp ta đây liền không gả chồng hảo a các ngươi này hai đứa nhỏ nói bừa cái gì đâu Hắc hắc đúng rồi, lãnh lãnh, ngươi gần nhất có phải hay không tiếp một bộ đại chế tác à? Ấn, bất quá là tiếp hai bộ, một bộ cổ trang phim truyền hình, một bộ hài kịch điện ảnh. Kia chẳng phải là hảo vội à, như vậy. Về sau ba ba mụ mụ có phải hay không liền rất thiếu có thể nhìn thấy ngươi à? Ngô bằng không ta đem phim truyền hình cấp đẩy đi, bọn họ đều không có ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ quan trọng. Ha ha, ngươi nhà đầu này. Nói cái gì đâu, ba ba mụ mụ cũng chính là khai nói dỡn đây là ngươi nhân sinh, ngươi phải vì chính ngươi mà sống. Cuộc đời của ta, hàng đầu điều kiện chính là bảo hộ ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ. Phi phi phi, đừng nói bệnh, ngươi à, hàng đầu điều kiện, là chiều cố. Hảo tự mình, thời gian, ích ích năm 20 20 ngày, địa điểm, địa cầu mỗ trong rừng rậm một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Thực mau dương quang tươi đẹp, trong rừng rậm liền rớt xuống hạ một cái quái dị quái vật khổng lồ. Lánh lánh, địa cầu tới rồi. Cửa khoang mở ra lúc sau, từ cái kia quái vật khổng lồ chung, liền đi ra một cái thanh tuấn lịch sự tao nhã nam nhân. Rốt cuộc đến địa cầu A. Nam nhân bên cạnh bay một cái thân hình trong suốt mặc phát mắt đỏ thiếu. Nữ, nàng kia trương tinh xảo mỹ lệ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trong mắt lại có nhàn nhạt kích động hai người kia không phải người khác đúng là mới từ song song thế giới rời đi cố mặc sinh cùng lánh lánh hai người cố mặc sinh đạt ở mềm mại trên cỏ nhìn bốn phía cao ngất đứng thẳng đại thụ mỉm cười nhìn lánh lánh ôn nhu nói muội muội của ngươi ở nơi nào ta cũng không biết lánh lánh lắc lắc đầu nàng cũng không biết chính mình muội muội bị đám kia đáng chết hồn đạm truyền tới nào một năm đâu kia như thế nào tìm được nàng mang nàng trở về Cố mặc sinh có chút bất đắc dĩ nhìn lánh lánh, nhẹ giọng nói, lánh lánh nhướng nhướng mày, nói, ta nói không biết nàng ở đâu, không đại biểu ta tìm không thấy nàng ở đâu à, ta trí não chói định ở nàng nơi đó, ta có thể thông qua trí não, tới xác định nàng phương vị. Nói xong lúc sau, lánh lánh liền nhắm hai mắt lại, dùng nàng tinh thần lực ở kêu gọi nổi lên trí, não tới, đại chủ nhân. Ta hiện tại ở trên địa cầu, ngươi như thế nào có thể kêu gọi đến ta đâu? Bỗng nhiên, lánh lánh trong đầu liền truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Lánh lánh nghe được thanh âm này sau trong lòng vui vẻ, nhanh chóng liền nói nói. Đóa đóa hiện tại thế nào? Chủ nhân sao? Chủ nhân hiện tại sống rất tốt lạp đại chủ nhân ngươi không cần lo lắng lạp. Thực hào! Nàng hiện tại ở nơi nào? Đương nhiên là ở địa cầu à! Ngu xuẩn, ta là hỏi, ở địa cầu nơi nào? Trung Quốc ngươi là ở chơi ta sao? Cho ta một cái tinh chuẩn phương vị. Trung Quốc, thủ đô, bất quá, đại chủ nhân, ngươi hỏi cái này làm gì à? Ngươi lại không ở trên địa cầu. Ai nói ta không ở trên địa cầu? Đại chủ nhân, ngươi là ở đâu ta đi, ngươi sao có thể sẽ ở trên địa cầu đâu? Ta vì cái gì không thể đái ở trên địa cầu. Ngạch đại chủ nhân, ngươi thật sự ở trên địa cầu, vô nghĩa, bằng không ta như thế nào, liên lạc thượng ngươi, ô ô đại chủ nhân tha mạng à hừ hừ, nói, ngươi có phải hay không dạy hư ta muội muội? không không không tiểu nhân làm sao dám đâu, vậy ngươi kêu ta tha mạng, khủ khủ khủ, nói xong đâu, không sao cả, ta đợi lát nữa liền sẽ đến ngươi nơi đó, đại chủ nhân, nếu nếu tiểu chủ nhân có yêu thích người ngươi sẽ giết ta sao này muốn xem tình huống tiểu chủ nhân kết hôn đâu ân tiểu chủ nhân lão công là cái người địa cầu đâu ân tiểu chủ nhân cùng người địa cầu sinh cái hải tử đâu ân ngươi nói cái gì đoá đoá có hải tử vẫn là cùng người địa cầu sinh hốn tinh bảo bảo đại chủ nhân ta trước lóe lánh lánh làm sao vậy Cố Mặc Sinh nhìn ở mở to mắt sau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắc một khuôn mặt, trong mắt phảng phất có thể phun ra ra ngọn lửa lánh lánh. Quan tâm hỏi, lánh lánh hít mắt, lạnh giọng một chữ một lời nói nói, có người địa cầu cũng dám đối ta muội muội động thủ, ngươi muội muội có nguy hiểm. Cố Mặc Sinh thấy lánh lánh kia âm trầm khuôn mặt, lo lắng nói, lánh lánh nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Một cái không sợ chết người địa cầu thế nhưng lửa gà ta muội muội làm nàng gà cho hắn, hơn nữa hiện tại liền tiểu bảo bảo đều có, thật là không thể tha thứ. Ta muốn chính tay đâm cái này hồn đạm, Cố Mạc Sinh, Cố Mạc Sinh, chúng ta hiện tại nhanh Trung Quốc thủ đô, lãnh lãnh nổi, giận đùng đùng đối với Cố Mạc Sinh kêu lên, đừng nóng giận, đừng có gấp, chúng ta hiện tại liền đi, Cố Mạc Sinh nhìn bên này tức giận lãnh lãnh. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đến bây giờ mới biết được, nguyên lai lánh lánh thế nhưng còn có muội khống thuộc tính tồn tại à hắn thật là, quá hâm mộ cố mặc sinh, muội muội đoá đoá, thế nhưng có thể đạt được lánh lánh như vậy mánh liệt cảm tình, hắn cũng hảo tưởng lánh lánh có thể như vậy đối hắn à chủ nhân, chủ nhân, vì, cố khiêm lâm dệt áo lông đoá đoá, bỗng nhiên cảm nhận được, trong đầu ý thức hải trung trí não bỗng nhiên lớn tiếng ồn ào lên sau, không thèm để ý hỏi. Làm sao vậy trí não? Chủ nhân, chủ nhân, ngươi tỷ tỷ tới rồi. Sao có thể đâu, tỉ tỉ sao có thể sẽ tới trên địa cầu đâu? Đây là thật sự à. Vừa rồi chủ nhân tìm được ta, ta phỏng chừng nàng lập tức liền phải đánh tới nơi này, chúng ta nếu không tránh né một chút. Trốn cái gì, tỉ tỉ tới trên địa cầu, thật tốt à. Chủ nhân sao, ngươi chẳng lẽ đã quên nam chủ nhân cùng tiểu tiểu chủ nhân sao? À. Đối Nga, tỷ tỷ không thích ta cùng ngoại tinh nhân kết hôn, cũng không thích hốn tinh bảo bảo gì đó, đúng vậy, tiểu chủ nhân, bằng không làm nam chủ nhân chạy nhanh đào tẩu đi, vì cái gì muốn chạy trốn đi, ta còn muốn cho tỷ tỷ trông thấy ta lâm ca ca đâu đến lúc đó, đem lâm ca ca từ trên địa cầu mang về gờ tinh cầu còn cần tỷ tỷ hỗ trợ đâu tiểu chủ nhân, ta ở tinh thần duy, chỉ ngươi, tai kiến. Đoá đoá nhìn nháy mắt liền không có thanh âm trí não, cười hì hì dơ lên khóe môi, lại vui vẻ dệt nổi lên trong tay áo lông, giống như còn tâm tình thực tốt hử nổi lên ca tới. Về tới trong nhà cô khiêm lâm, nhìn đến chính là nhà mình tiểu tức phụ cao hứng bộ dáng, hắn tay chân nhẹ nhàng đi tới đoá đoá bên người, từ sau lưng đem đoá đoá ủng ở trong lòng ngực, cười nói, tưởng cái gì đâu, như vậy cao hứng, tỷ tỷ của ta tới rồi đoá đoá buông xuống. Trong tay dệt một nửa áo lông, vui vẻ nói, cố khiêm lâm giật mình nhìn đoá đoá, nghi hoặc nói, tỷ tỷ ngươi tới, ở nơi nào đâu, hiện tại còn chưa tới, bất quá phỏng chứng nhanh, đoá đoá trong mắt mang theo ý cười nói, cố khiêm lâm nghe đoá đoá nói, lại là có chút khẩn trương lên, tỷ tỷ ngươi thích cái dạng gì người, chán ghét thứ gì à, ta muốn hay không chuẩn bị một chút lễ gặp mặt gì đó, lâm ca ca. Ngươi không cần chuẩn bị bất luận cái gì đồ vật lạc, dù sao tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ không đối với ngươi có hảo cảm, ngươi cũng đừng hạt vội lạc, đoá đoá cười hì hì ôm vòng lấy cô khiêm lâm cánh tay, không thèm để ý nói. Nhà nàng tỷ tỷ đại nhân ghét nhất chính là kẻ yếu, lại còn có thập phần chán ghét hỗn tinh bảo bảo thần mã, mà này hai dạng khác biệt ghét nhất đồ vật, nàng lâm ca ca toàn bộ đều chiếm A, muốn cho nhà mình tỷ tỷ đại nhân thích cô khiêm lâm. Quả thực là thiên phương dạ đàm A, cố khiêm lâm chịu đủ đả kích nhìn đoá đoá, buồn, bực nói, ngươi nói như vậy, ta tức khắc cảm thấy ta hảo thất bại A, được rồi lâm ca ca, chỉ cần ta thích ngươi ta đối với ngươi có hảo cảm không phải được rồi sao, làm gì muốn để ý ti tỷ của ta ý tưởng A, nói đoá đoá liền ủng thượng cố khiêm lâm cổ, hôn môi thượng cố khiêm lâm môi, ôn nhu lầm bẩm nói. Cố khiêm lâm bị đoá đoá ngọt nị mềm mại môi hôn lên lúc sau, trên bụng nhỏ nháy mắt liền thoán nổi lên một trận hỏa khí. Hắn trở tay đem đoá đoá ủng ở trong lòng ngực. Cường thế hôn lên đoá đoá, nhiệt liệt triền miên ở khiêu khích lãnh lãnh môi lưỡi. Ngu, có chút chống trải nhà ở, nháy mắt liền tràn ngập nổi lên lửa nóng không khí. Liền ở hai người đều hôn đến quên hết tất cả, lâm vào động tình chung thời điểm bỗng nhiên một cái lạnh băng giọng nữ nháy mắt liền tưới diệt bọn hắn ngu xuẩn người địa cầu mau thả ta ra muội muội cố khiêm lâm bị thanh âm này chân đến ngẩng đầu lên tới liền thấy được một cái nửa trong suốt thân ảnh phiêu phù ở phòng giữa không trung tỉ tỉ đoá đoá đẩy ra cố khiêm lâm hướng tới lãnh lãnh chạy qua đi lãnh lanh thấy nhà mình đáng yêu muội nguyên bản kia lạnh băng tựa hàn băng ánh mắt nháy mắt liền mềm mại xuống dưới Đóa đóa lãnh lãnh bay tới đóa đóa trước mặt, ôn nhu ôm ôm đóa đóa, tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi à, đóa đóa đôi mắt lượng lượng nhìn nhà mình đã lâu không thấy tỷ tỉ, tỉ, phi thường vui vẻ nói, lãnh lãnh cũng là ôn nhu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta, cũng là nhưng là lãnh lãnh câu nói kế tiếp ngữ còn không còn nói xong thời điểm, ánh mắt liền ngó tới rồi ngốc đứng ở đóa đóa sau lưng nam nhân, ánh mắt của nàng tối sầm lại nói. Hắn chẳng lẽ chính là cái kia lửa lấy ngươi địa cầu nam nhân sao? Đoá đoá thầy lánh lánh sinh khí, vội vàng làm núng nói, tỷ tỷ hắn mới không có lửa gạt ta đâu là ta lửa lấy hắn, hừ. Lánh lánh hít mắt, khẽ hừ một tiếng, xuống một khuôn mặt, đoá đoá cười hì hì nhìn lánh lánh, sau đó đối với cô, khiêm lâm xử cái ánh mắt, đối với cô khiêm lâm nói, lâm ca ca. Màu đem chúng ta tiểu bảo bối nhấp nhầy ôm tới cấp tỷ tỷ nhìn xem, ân, cố khiêm lâm rời đi lúc sau, đoá đoá tiếp tục làm nũng, tỷ tỷ đừng nóng giận lạc, lâm ca ca đối ta thật sự thực hào, hắn vì ta đều có thể đủ đi tìm chết, thậm chí là từ bỏ người địa cầu thân phận cùng ta đi làm ngoại tinh nhân nột, này không đều là hắn chiếm tiện nghi sao, đứa ngoại tinh nhân chẳng lẽ là thực đáng sợ sự tình sao, lánh lánh trong lòng hoa một đoàn hỏa tức giận nói. Nàng luôn luôn bảo bối chính mình cái này muội muội, đối với chính mình tương lai muội phu, nàng cũng là có rất cao tiêu chuẩn. Chính là ai biết, chính mình muội muội bị người lỏng tới trên địa cầu sau, thế những gã cho như vậy một cái nhược cha cha người địa cầu. Còn có so cái này còn làm nàng dốc hết tâm can sự tình sao? Tỷ tỷ đừng nóng giận, lúc ấy ta đến trên địa cầu thời điểm, đều là Lâm Ca Ca cùng cha mẹ ở Chiêu Cố. Ta nếu không phải bọn họ Ngươi khả năng ở nhìn thấy ta thời điểm, ta khả năng liền không như vậy thoải mái. Tỉ tỉ đóa đóa bĩu môi, loạn choạng lãnh lãnh cánh tay, nhẹ giọng lầm bầm nói, lãnh lãnh nhìn chính mình từ nhỏ đau đến đại muội muội, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Cũng thế, chính mình muội muội thật sự thích nói, liền tùy nàng đi nói đến nói đi. Chuyện này, rốt cuộc là bởi vì chính mình dựng lên. Nếu không phải nàng, nàng muội muội cũng sẽ không bị liên lụy đáp xuống ở trên địa cầu, cũng liền sẽ không gả cho một địa cầu nam nhân. Nghi tới nơi này, lánh lánh trong ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập sát ý. Cho nên, này hết thảy đều phải quái những cái đó tính kê nàng người. Những cái đó tính kê nàng người, nàng nhất định đều sẽ không bỏ qua. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đến trên địa cầu à? Đóa đóa làm lơ nhà mình tỷ tỷ trong mắt sát ý, tò mò hỏi. Ngươi nói đi, Đương nhiên là tiếp ngươi trở về, lánh lánh tức giận nói, đoá đoá thẻ lưỡi, cười tủm tìm nói, tỷ tì, tỷ, ta hiện tại không nghĩ trở về Lạc, ta cùng Lâm ca ca nói tốt, chờ đến chúng ta đều tự nhiên chết già thời điểm, ở hồi gờ tinh cầu Lạc, ngươi thật sự tưởng đem cái này người địa cầu mang về, lánh lánh co mày, nhìn chính mình trước mặt cái này ánh mắt phi thường nghiêm túc muội muội, rất là vô lực nói, ân, tỷ tỷ trên thế giới này, ta trừ bỏ yêu nhất ngươi, một người khác, chính là lâm ca ca, ta không nghĩ cùng hắn tách ra, ta tưởng cả đời đều, cùng hắn ở bên nhau, đoá đoá dùng sức gật gật đầu, cười ngọt ngào nói, lánh lánh thấy nhà mình muội muội kia cái mê đến thần hồn điên đảo bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ, nàng dù sao là không thấy ra tới cái này, kêu cố khiêm lâm nam nhân có cái gì tốt, hoa nha liền ở lánh lánh tưởng có chút xuất thần thời điểm, Bên tai liền truyền đến một trận trẻ con ô ô nha nha thanh âm, lãnh lãnh hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn qua đi, liền thấy được cố khiêm lâm trong lòng ngực ôm, một cái đại khái chỉ có một tuổi tả hưu em bé, tỷ tỷ, đây là ta huu em be ti ti lâm ca ca hài tử, kêu nhấp nháy, đoá đoá vui vẻ từ cố khiêm lâm trong lòng ngực tiếp nhận nàng tiểu bảo bối, liền ôm tới rồi lãnh lãnh trước mặt, xem, kỳ thật hốn tinh bảo bảo cũng là... Có thể thật xinh đẹp nga ngươi đừng luôn là như vậy, một gậy che đem toàn bộ hỗn tinh bảo bảo đều đánh chết sao ngươi xem nhà, của chúng ta tiểu nhấp nháy nhiều đáng yêu, đoá đoá khoe ra đối với lãnh lãnh nói, ngón tay còn, không dừng trêu đùa tiểu bảo bối. Lãnh lãnh nhìn đoá đoá trong lòng ngực cái kia bạch bạch nộn nộn hình như là, bạch ngọc thịt cầu giống nhau tiểu bảo bối, trong lòng một trận mềm mại, đang xem tới rồi cái kia tiểu bảo bối ngũ quan tám mươi phần trăm giống nàng muội muội sau kia trái tim hoàn toàn bị hòa tan, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ta đi, đoá đoá nhìn nhà mình tỷ tỷ nhu hòa xuống dưới biểu tình, cười tủm tìm đối với lánh lánh nói, lánh lánh bật đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, thôi, đều tùy ngươi đi, ta cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, chờ ta về tới gờ tinh cầu đem sở hữu sự tình đều giải quyết xong, ở tới đón ngươi, ân biết rồi tỷ tỷ cố mặc sinh, hồi gờ tinh cầu, ngươi muội muội đâu còn không có chơi đủ mặc kệ nàng đi về trước đem những cái đó chướng ngại vật toàn bộ đều giải quyết rớt tuân mạnh ta nư vương bệ hạ